Cô quả thực không thông minh bằng Tống Như, không khiến người ta yêu mến như Tống Như. Nhưng cho dù như vậy, cô cũng sẽ không từ bỏ. Sau khi Tống Như chấn an lại tâm trạng, cô ta nghỉ ngơi trong phòng một lúc. Đợi đến lúc người giúp việc gọi xuống tầng dùng bữa tối, cô ta mới thay quần áo đi ra khỏi phòng. Chỉ là vừa mới đi đến chỗ sẽ liền nghe thấy tiếng nói chuyện của hai cậu em trai. Hôm nay họ thật sự gặp mặt. Cậu em trai thứ hai, Tống Trình, Đang theo học tiến sĩ ngành luật đ đầy nhẹ gọng kính kim loại lắc đầu bất lực Rốt cuộc muốn náo loạn đến khi nào cậu em trai thứ tư Tống Kiệt vô lại dựa vào cầu tham bên cạnh có thể xong hay sao xanh tiếng của chị ba trong giới giải trí càng ngày càng lớn chị cả sẽ luôn đố kỵ chị ấy mà thôi Tại sao em lại quan tâm đến tình hình trong giới giải trí của chị ấy em hô mộ thôi chị ấy làm được chuyện mà chúng ta đều không dám làm Em nghe nói diễn viên nam chính trong vở kịch mới lần này của chị ấy là Âu Sương Hải Thật sự quá ngầu đi Hâm mộ cái gì em cũng muốn bị đuổi ra khỏi nhà hay sao Hơn nữa quay phim không có đơn giản như em nghĩ đâu Em có biết diễn viên họ phải chịu biết bao khổ cực không Tống Trình lít nhìn cậu ấy một cái Tốt nhất là quản lý tốt chuyện kinh doanh của em đi Anh Căn Bản cũng không hiểu diễn kịch Em xem qua video mà người hâm mộ của chị ba đang lên mạng rồi Chị ấy thật sự rất có thiên phú diễn kịch Sớm muộn gì cũng sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng Được nhiều người chú ý thôi Em là em trai chị ấy Nhất định cũng có thiên phú đúng không? Ngu ngốc Tống Trình thật sự không chịu nổi Đẩy cậu ấy ra Em tỉnh lại đi Còn chê chuyện trong nhà chúng ta chưa đủ phiền phức hay sao cầu xin em từ nay về sau Đừng nhắc đến tên Tống Như trong nhà này nữa Để tay anh đỡ yên tĩnh một chút đi Là em nhắc đến sao Rõ ràng mọi người đều biết là chuyện gì Bây giờ lại trách em Mỗi ngày trên tivi đều phát quảng cáo của chị ấy Có bản lĩnh mọi người phong sát chị ấy trên tivi đi Tống Kiệt cảm thấy người nhỏ Tống chính là chuyên trị Thừa nhận Tống Như là một diễn viên xuất sắc Điều ấy khó như vậy ư Không đếm xỉa đến cậu nữa Bữa tối anh ăn trong phòng Tống Trình nói xong trực tiếp rời đi Ở chỗ sẽ Tống Như nghe không sót một chữ Trong cuộc đối thoại của hai người Tống Như đi nơi khác quay phim rồi ư Hơn nữa diễn viên quay phim có bao nhiêu khổ cực bao nhiêu Thỉnh thoảng bị tổn thương hoặc biến mất hoàn toàn cũng là hợp lý ư Nếu như cô biến mất trên thế giới này Cũng chính là sẽ không còn nhìn thấy cô trên tivi nữa Tống Như lập tức trở về phòng Sai trợ lý điều tra tin tức cụ thể về lần quay phim này của Tống Như Nếu lại để ông nội biết tôi đang làm gì Kết cục của cô nhất định sẽ thảm hại hơn so với Tống Như. Trợ lý không dám chậm trễ, lập tức đi làm việc. Bởi vì địa điểm quay ám giả cuồng đồ đều ở trên núi, vì vậy chỗ ở không được thoải mái, thậm chí có vài đêm sẽ trực tiếp ngủ trong phòng cỏ tranh và trong lều vải. Tối hôm đó, đoàn làm phim đã tới địa điểm quay phim đầu tiên, Hàm Trung Sơn, hơn nữa chỉ có thể ngủ trong một quán trọ vô cùng tồi tàn, cũ nát. Tống Như Đêm nay thiệt thòi cho cô rồi Có điều đoàn làm phim sẽ cố gắng Để cô có điều kiện tốt nhất Nhưng cô cũng phải chuẩn bị nếm mùi khổ cực một chút Bởi vì kịch bản cần Có khả năng sẽ trẻo non lội suối Sau khi đạo diễn xuống xe Đi tìm Tống Như trước tiên Dương Gia Cửu lựa chọn bộ phim này Cũng có ý muốn Tống Như Ra ngoài rèn luyện thể lực nhiều hơn Nếu như đã là diễn viên phụ Lại là đoàn làm phim chuyên nghiệp Và đội ngũ diễn viên đầy năng lực như vậy giống như sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi hiểu rồi. Trong quá trình cô quay phim ở đây cũng phải chú ý an toàn. Có gì cần cứ liên hệ với phó đạo diễn hoặc là trực tiếp đến tìm tôi cũng được. Được, yên tâm đi. Căn phòng của cô và Âu Thương Hải rất gần nhau. Đúng lúc cửa phòng anh ta mở ra, trên mặt đất chất đầy hành lý của anh ta, nhưng anh ta lại đang giúp nhân viên công tác chuyển đạo cụ. Người như vậy dường như không quái dị như trong lời đồn đại của mọi người. Tống như đi qua muốn giúp đỡ Lại bị Âu Sơn Hải đẩy ra Đây không phải là chuyện cô nên làm Có thời gian thì đi học thuộc kịch bản Tìm huấn luyện viên võ thuật Học vài động tác đi Tôi không thích diễn với một diễn viên thiếu chuyên nghiệp đâu Nếu toàn bộ quá trình Cô đều dùng diễn viên đóng thế Có thể trực tiếp để diễn viên đóng thế cô Tới diễn vai này thay cho cô luôn Tống như ngây ngẩn cả người Anh ta là đang nói chuyện với mình sao để trợ lý của cô tới đây giúp. Khi Âu Dương Hải nói những lời này, Can Bản không có liếc qua Tống Như, giọng nói của anh ta lộ ra vẻ tang thương, giống như trải qua rất nhiều chuyện vậy. Tống Như đứng ngơ đó nhìn anh ta một lát, đột nhiên cảm thấy những tin đồn bên ngoài có lẽ cũng không hoàn toàn chính xác. Ít nhất cô cảm thấy vị Âu Dương Hải này cũng có chút mùi vị tình người đấy chứ. Hiền Hiển, đến giúp đỡ đi. Bùi Hiền Hiển đứng ở cửa ra vào, Vẫn luôn nghi ngờ có nên qua giúp hay không Chị Như Chị không cảm thấy vị đại ca này Có chút dạ người hay sao Hả Tống Như không hiểu ý của Bùi Hiền Hiền Không có gì Chị đi tìm huấn luyện viên võ thuật đi Bên này để em tới giúp là được rồi Bùi Hiền Hiền lắc đầu để Tống Như đi qua Bùi Hiền Hiền cả gan đi tới bên cạnh Âu Dương Hải Chị là ngẩn đầu liền phát hiện có chút cảm giác quen thuộc Cô ấy nghiêng đầu Vì sao cảm thấy chỗ này Đúng rồi, Boss. Cô đột nhiên cảm thấy vị Âu Dương Hải này có vài nét tương đồng với Dương Boss. Không phải tướng mạo mà là trên người toát ra một hơi thở làm người khác cảm thấy sợ hãi còn có loại cảm giác không nói nên lời. Cô chừng mắt nhìn. Cái đó, Ngài Âu Dương anh cùng Tổng Giám đốc Dương chúng tôi là họ hàng. Cái gì? Vùi hiền hiền bối rối. Đáp án này thật là làm cho người ta chấn kinh mà. Sự bí mật bao gồm cả Tống Như. Âu Dương Hải lúc nói chuyện cũng không nhìn Bùi Hiền Hiển, mà là ôm một bó đạo cụ đi xuống tầng. Bùi Hiền Hiển đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ thật lâu, cũng không hiểu vì sao Âu Dương Hải lại đem bí mật này nói cho cô biết, hơn nữa anh ta cũng đã tự mình chuyển hết đồ rồi, còn muốn cô đến giúp cái gì chứ? Hơn nữa Dương Boss cũng không nói về chuyện có quan hệ họ hàng với Âu Dương Hải, so sánh mà nói Dương Gia Cửu tự như mặt trời bá đạo mà nhiệt tình Còn Âu Dương Hải lại giống như tảng băng lạnh trong đêm tối Lạnh lẽo đáng sợ Bùi hiển, cắn chặt cánh môi Cô và Tống Như không có chuyện gì là không nói với nhau Muốn cô phải giữ chặt bí mật lớn như vậy ở bên cạnh Tống Như Cô làm sao có thể nhịn nổi chứ Cô hử một tiếng, hoài nghi Âu Dương Hải Có phải là đang cố ý chỉnh cô hay không Mặc dù Tống Như học được một vài động tác Nhưng để thật sự phải diễn thật trước máy quay, vẫn còn thiếu sót rất nhiều, cho nên trước khi quay, cô bắt buộc phải cùng huấn luyện viên võ thuật học nhiều động tác hơn, tránh làm chậm tiến độ của đoàn làm phim. Nhưng điều kiện ở chỗ ở rất không thoải mái, ăn uống cũng vô cùng đơn giản, nhiều nữ diễn viên khác đều phàn nàn mỗi ngày. Có thể Tống Như chưa từng gia nhập cuộc thảo luận của họ, vì vậy cô chỉ biết im lặng luyện tập động tác. Trước đây Cô cũng quay qua video ngắn có vài động tác giống như vậy, thêm thói quen thập thể dục mỗi ngày, tỷ lệ cơ thể rất tốt, chỉ là thêm chút luyện tập thì có thể khiến động tác trở nên thuần thục hơn, hơn nữa rất ăn ảnh. Bởi vậy, những nỗ lực của Tống Như hình thành sự đối lập rõ sàng, tươi mới hơn so với những nữ diễn viên khác. Tại sao các cô lại đến muộn? Tống Như đã quay xong rồi. Người ta là phu nhân của Tổng Giáo Đốc Dương. Nhưng một chút mệt mỏi cũng không kêu than Các cô như vậy liệu có thể đổi tiếng được hay không? Bởi vì đạo diễn không kiêng nể Rất nhiều diễn viên phụ trong đoàn làm phim Đều có thành kiến với Tống Như Thậm chí đến nữ số 1 Bởi vì cảm mạo Mà làm chậm chẽ 2 ngày quay phim Đạo diễn cũng phải vì tiến độ thúc dục cô ta Nhanh chóng làm việc trở lại Dẫn tới việc cô ta ngất xỉu ở studio Mọi người cũng bắt đầu phàn nàn Cảm thấy Tống Như quá thích thể hiện Sẽ đến việc những ngày vừa qua của họ Vô cùng cực khổ Có lầm hay không Đã có người đứng sau tốt như vậy rồi Lại còn nghiêm túc như thế Làm xuất sắc cho ai xem đây Ôi trời ơi Từ trước đến nay tôi vẫn chưa thấy qua người nào Liều mạng đến như vậy Đây không phải là muốn gãi bậy chúng ta hay sao Cũng chính là đạo diễn mua tài khoản của cô ta Không biết sau lưng thu bao nhiêu tiền của Đại Thiên rồi Lời bịa đặt trong đoàn làm phim Chuyển đi cả ngày Càng không thể tưởng tượng được Bùi hiền hiền nghe được những người kia Ở sau lưng nói chuyện luyên thuyên Vô cùng tức giận Trở về bàn bạc với Tống Như Chị Như Những người kia mỗi ngày đều ở sau lưng chị bàn tán Sĩ nghĩ như vậy Tiếp nữa như vậy tình cảnh của chị sẽ rất khó khăn Boss lại đang ở ngàn dạng xa xôi Nhất thời nửa khắc không thể đến kịp Nếu thật sự xảy ra chuyện gì Cái tên đạo diễn kia Cũng biết cách làm người quá rồi Rõ ràng Đạp cao nâng thấp như vậy Không phải là đang gây th thủ oán cho Tống như hay sao Tống như vẫn luôn chăm chỉ luyện tập không muốn kéo chân sau của đoàn làm phim không nghĩ đến điều này sau khi nghe được Bùi Hiền hiền nhắc nhở cô cũng rất xúc động hiền Hiiền em đừng lo lắng chị biết rồi Bùi Hiền hiền càng lo lắng hơn mới một câu thôi mà cô đã biết bởi vì Bùi hiền hiền chưa từng trải qua cảnh tống như thu phục lòng người vì vậy vẫn là không rõ ràng ngày thứ hai Bình thường Tống Như vẫn sớm xuất hiện ở đoàn làm phim, hôm nay cô lại chưa đến. Hơn nữa, cô lại còn để thợ trang điểm đợi một tiếng. Đạo diễn quay phim không được thuận lợi, đang muốn lấy Tống Như làm ví dụ nhưng lại phát hiện Tống Như căn bản không đến. Tống Như đâu? Vẫn chưa tới, phó đạo diễn nói. Đạo diễn đột nhiên rất lung túng, ngay đến cả Tống Như, người có tư cách trở thành chiến sĩ thi đua nhất cũng không chăm chỉ nữa. Ông ta chỉ biết ho khan một tiếng. Được rồi. Lấy lại tinh thần đi Quay lại một lần nữa Đám diễn viên nữ nhìn nhau một cái Lần lượt lộ ra nụ cười Cái này thì tốt rồi Xem đạo diễn làm sao lấy Tống Như để nói chuyện đây Sau khi quay được hai phân cảnh Tống Như mới lưỡng thử đi tới Đồng thời vẻ mặt có phần mệt mỏi Đạo diễn thấy thế tiến lên hỏi thăm Tống Như Vì sao cô lại tới muộn như vậy Cô có biết hay không Vì cô mà buổi tối phải tăng ca Bùi hiền hiền ở bên cạnh cúi đầu Cô ấy rất muốn thay Tống Như giải thích. Tống Như là bởi vì cả đêm qua luyện tập động tác cho nên mới dậy muộn. Thế nhưng Tống Như lại mở miệng trước. Thật xin lỗi đạo diễn, ngày hôm qua có một ít chuyện riêng. Chuyện riêng? Đạo diễn hừ một tiếng, cơ phải chịu trách nhiệm với công việc của mình. Vì sao lại bất cẩn như vậy? Còn như vậy, làm sao có thể quay phim chứ? Được rồi, nhanh đi chuẩn bị. Thật xin lỗi đạo diễn. Tống Như nghiêm túc nói xin lỗi. Sau đó mang theo Bùi Hiền Hiền đi vào phòng hóa trang Đạo diễn lắc đầu Về sau làm sao ông ta có thể lấy Tống Như Làm ví dụ giáo huấn những diễn viên khác đây Mà sau khi Tống Như bị mắng Những diễn viên khác cuối cùng cũng cân bằng trở lại Xem đi, bị mắng rồi Khiến cô ta lại đắc ý Không phải là cũng bị mắng hay sao Bùi Hiền Hiền nghe thấy những lời này Lập tức hiểu được dụng ý của Tống Như Chị Như, em vừa nãy còn muốn giải thích thiếu chút nữa là làm hỏng chuyện rồi, thật sự xin lỗi. Cô ấy vẫn còn quá trẻ người non dạ, không nghĩ tới điều này, Tống như chỉ là chịu đựng vài câu nói liền khiến những diễn viên khác không đấu kỵ cô như vậy nữa. Phương Thức đơn giản như vậy, Bùi Hiền Hiền lại không nghĩ đến. Đây mới là chỉ số cảm xúc. Sa Cửu nói buổi tối sẽ phái người mang đồ tới đây, em nhớ đi lấy. Thật tốt quá. Bùi Hiền Hiền vô cùng hưng phấn. Mặc dù cô ấy cũng có thể chịu được khổ cực Nhưng đồ ăn ở nơi này Thật sự là quá khó ăn Tống như cười cười Tối hôm qua Sau khi cô nói chuyện với Dương Gia Cửu Nhắc đến cô muốn rất nhiều thứ Nhưng thứ cô muốn nhất Lại không có cách nào mang tới Đoàn làm phim này cùng với đoàn làm phim Mảnh vỡ hồi ức xảy ra mâu thuẫn Mỗi một người đều phải tiếp xúc lại từ đầu Làm việc gì cũng phải cẩn thận hơn Cấp bội mọi lần Thứ em muốn nhất chính là anh Có thể ở bên cạnh em Tống như không có bất kỳ dấu diếm Nói vô cùng rõ ràng trong điện thoại Anh cũng rất muốn đi tìm em Dương Gia Cửu thấp dọng nói Hiện tại anh càng ngày càng hối hận vì để em đi Tống như cắn chặt cánh môi Cô đang cố hết sức chịu đựng Bằng không cô thật sự sợ chính mình sẽ lỡ mồm Nói muốn quay về Trở lại bên cạnh Dương Gia Cửu Muốn nói cô không muốn công việc nỗ lực như vậy nữa Chỉ muốn ở bên cạnh anh Làm bà Dương của anh mà thôi Nhưng cô càng rõ ràng hơn Cô không thể làm như vậy Cuối cùng cuộc đối thoại của hai người Rơi vào trạng thái im lặng Dương Gia Cửu phát giác được tâm trạng của cô Làng sang chuyện khác Nếu tiếp tục nói về chủ đề này Sẽ chỉ làm Tống Như càng khó chịu hơn mà thôi Những thế em muốn Anh đều sắp xếp hết rồi Gia Cửu em rất nhớ anh Tống Như trong lòng yên lặng bổ sung một câu Anh đây Không có việc gì chăm sóc bản thân thật tốt Tống như nói cô không dám nhiều lời sợ nói nhiều hơn sẽ nhịn không được muốn quay trở về tìm anh ngay đến đó trong giọng nói của Dương gia cửu mang theo vài phần vui vẻ cũng không phải là cách quá xa nếu em thật sự nhớ anh như vậy anh có thể đến đó tìm em thỉnh thoảng g thăm công việc vài ngày cũng không khó hoặc là mỗi tuần anh tới tìm em một lần để em không cần vất vả nhớ anh như vậy nữa được không Như vậy giống như khiến cho áp lực nặng nề của công việc Cũng trở nên nhẹ nhàng hơn Tống Như lên tiếng Được Thật ra dương gia cửu mỗi ngày Đều hỏi thăm vui hiển hiền tình hình của Tống Như Cô ăn cái gì Thời tiết bên đó thế nào Và làm phim xảy ra chuyện gì Anh chính là người thương nhớ cô nhất Anh không muốn nói ra Mà chỉ có thể giấu kiến trong lòng Không thể để cho Tống Như phát hiện Tống Như sắp phải diễn vai người ăn mày Cô mặc một chiếc áo vải rách nát lên người Đội chiếc mũ rách tươm Trang điểm gương mặt trở nên xấu xí Nếu là một diễn viên bình thường Sớm đã không chịu nổi rồi Đặc biệt là trên đầu còn bôi mấy thứ kỳ quái Khiến cho người khác nhìn vào liền cảm thấy vô cùng buồn nôn Còn thêm cả cái bớt trên má trái Cái này hoàn toàn Chính là một người phụ nữ Quái dị xấu xí nhất thiên địa Thế nhưng tống như Lại không hề có một tia chống cự Còn là sáng vẻ vô cùng bình tĩnh Các người vừa nãy có xem Tống Như hóa trang không? Tôi thật sự bị dọa chết khiếp rồi Hóa trang như vậy cũng quá thảm đi Cô ta gặp phải vai diễn này Đúng là số mệnh không tốt rồi Có điều tôi cảm thấy Tống Như Qua thật rất nghiêm túc Nếu là chúng ta bị hóa trang thành như vậy Sớm đã đi tìm đạo diễn tranh luận rồi Cô ta Đúng là một diễn viên chuyên nghiệp Mấy diễn viên phụ Ở bên cạnh bản tán Nhìn thấy Tống Như đi ra khỏi phòng hóa trang Toàn bộ tự nhiên lùi lại vài bước Bởi vì màn hóa trang của Tống Như Thật sự quá đáng sợ Thật ra những thứ này Đều là yêu cầu của đạo diễn Ông ta muốn khôi phục trạng thái của nhân vật 100% Cho nên trên đầu Tống Như Thật sự Bị thợ hóa trang Dùng trứng gà thối lên trên Còn có nước bùn trong giày Trên quần áo đều là nước bẩn Hôi thối lấy từ trong khe nước lên Quá xấu rồi Hơn nữa còn thối Đều là mùi vị gì chứ Vậy cô ta không có phản ứng sao Đạo diễn đi tới nhìn qua Tống Như Như thế nào Nếu khó chịu thì đi rửa sạch mùi hôi là đi Tôi muốn thử Vẫn có thể kiên trì được Được tất cả các bộ phận chuẩn bị Thoáng cái Tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái quay phim Đặc biệt là Tống Như Một giây liền nhập vai Trong bộ phim này Lần đầu tiên cô gặp nam số 2 Trong đám người Lước một cái liền chọn trúng túi tiền của anh ta Cho nên vẫn luôn đi theo sát anh ta Càng là ở một nơi vắng vẻ Trộm đi túi tiền của anh ta Sau khi bị phát hiện Vẫn một mực không thừa nhận Trong cả quá trình Cô phải cư xử vô cùng thô bỉ Còn phải nói rất nhiều lời xấu xa Đề tiện, động tác cũng thô lỗ hơn Các người sáng nay cũng có cảnh quay sao Đến đây làm gì Nghe nói tống như quay phim rồi Tôi đến xem một chút Ban đầu tôi chính là bởi vì nhân vật này quá xấu Mới từ chối đấy Tò mò cô ta sẽ diễn như thế nào Đến mới tới đây xem thử Trên mặt bọn họ Lộ rõ vẻ tò mò Thực tế chính là ghen tị Dựa vào cái chính là tống như Có thể có được sự nổi tiếng của đại thiên Còn có người đại diện kiêm trồng tốt như vậy Sương Gia Cửu Đây không phải chính là sự Tự rút lui âm thầm trong vài năm Quay lại khi thấy ảnh hậu trước đây hay sao Chẳng lẽ lại có thể nổi tiếng một lần nữa Chuẩn bị bắt đầu Sau khi đánh bảng đạo diễn Tống như biểu môi ngởng đầu lên Nửa gương mặt mang theo vết bớt lộ ra Xấu xí không chịu được Có điều cô lại không hồn nhiên không biết gì Cầm theo một cây gậy gỗ mục nát Đi vào trong chợ Lọc bên phải nhìn bên trái Sáng vẻ ung dung Bộ dạng đúng của một tên lưu manh Tránh ra tránh ra Đám lái buôn nhỏ rất không chào đón cô Cất toàn bộ hoa quả màn thầu của mình vào Tên lưu manh nhồng một bãi lên mặt đất Ông đây còn không muốn phản ứng các người Sau đó cô liền thấy được từ xa Nam số 2 đang đi tới Khoác lên mình bộ trường bào màu trắng Đeo thanh kiếm sải ngang eo Vừa nhìn liền thấy ngay Là công tử của một nhà có tiền Khóe miệng tên lưu manh nâng lên Trực tiếp bỏ tới ba cái hai cái Rất nhanh liền tới bên cạnh nam số 2 Sau đó khoát tay Túng túi tiền rời đi Nam số 2 lúc này phát hiện ra cô Khoát tay Cầm cổ tay của cô Người làm cái gì đó Trả lại cho ta Trả lại Đồ gì đã vào tay ông đây Thì chính là của ông đây Người muốn ta trả lại như thế nào Người cái tên vô lại này Mau trả túi tiền lại cho ta Tên lưu manh lắc đầu Ta đã nói rồi Túi tiền này đã là của ta Nói xong tên con đồ liền ngay ngang rời đi Nam số 2 đuổi không kịp Đành phải thôi Và Quả nhiên là nghe đồn không bằng tận mắt chứng kiến Cô ta diễn thật sự rất có sức cuốn hút Tôi nổi hết cả da gà rồi trải trách ngay cả hẳn nhất Sau khi diễn với cô ta Cũng đều khen cô ta Cô ta thật sự rất giỏi Đợi đến khi kết thúc công việc buổi hiền hiền mang đồ sức gia cửu Gửi tới chứa trong hành lý Lần lượt đưa cho mỗi người Thậm chí đến cả những nữ diễn viên bàn tán Về tống như sau lưng cũng có phần Còn chuẩn bị rất nhiều thuốc sự chữ Tất cả người trong đoàn làm phim Đều nhận được Tống Như còn xuất phát từ góc độ diễn viên Mang rất nhiều bột thay thế thức ăn Và kem sưỡng ẩm chống dị ứng Mấy thứ này tuy rằng tầm thường Tuy nhiên cũng đại diện cho tâm ý của Tống Như Những diễn viên Vốn dĩ ban đầu không vừa mắt Tống Như Đều ý thức được bản thân trước kia Hơi quá đáng Tôi rõ ràng nói cô như vậy Thật sự rất ái náy Tôi cũng cảm thấy hôm nay Tống Như đến muộn Cũng là vì chúng ta Khiến đạo diễn không còn yêu cầu cao như vậy nữa Cô ấy thật sự rất tử tế Chúng ta đừng nhắm vào cô ấy nữa Bùi Hiền Hiền quan sát tất cả Biến đổi trong suy nghĩ của mọi người Vô cùng vui vẻ Chỉ là khi nhìn thấy phần quà tặng còn lại liền ảo não Bởi vì đó là thứ đồ tặng cho Âu Dương Hải Nhưng cô không biết làm thế nào Mang sang cho anh ta Mỗi lần đến cửa phòng anh ta Bùi Hiền Hiền đều không có dũng khí gõ cửa Tìm tôi Bỗng nhiên một giọng nói xuất hiện Lạnh như vậy, trầm thấp như vậy Bùi hiền hiền vội vàng hấp tấp Quay đầu lại Trực tiếp đập vào lồng ngực của Âu Sương Hải Anh ta rõ ràng không có mặc áo Anh tại sao lại không mặc quần áo Vùi hiền hiền vội vàng bịt mắt lại Vội vàng hấp tấp lui về sau Tuy nhiên Lại bị Âu Sương Hải bịt miệng lại Đúng lúc đi xuống tầng Tắm rửa một chút có việc gì Không có việc gì Bùi Hiền Hiền hoảng hốt chạy bừa đi, lưu lại trong mắt Âu Dương Hải, hình bóng chạy càng ngày càng xa. Người đàn ông nhìn Bùi Hiền Hiền rời đi, đôi môi mỏng dương lên một ý cười nhàn nhạt, nhạt. Bởi vì sự tử tế và quan tâm của Tống Như, người trong đoàn làm phim đều thay đổi thái độ ban đầu với cô, dần dần tiếp nhận Tống Như, cho dù cô ấy dạy sớm đến sớm, đạo diễn cũng sẽ không lấy cô ấy làm ví dụ đi khiêu khích, dạy dỗ những diễn viên khác nữa mà những người khác cũng sẽ không cảm thấy tống Như là đang tỏ ra hơn người nữa. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ đến muộn một chút, nói về đạo diễn, cô cũng không phải là mình đồng da sắt. Tiến độ của đoàn làm phim càng ngày càng tăng lên, bầu không khí của mọi người càng trở nên hòa hợp hơn. Thái độ chuyên nghiệp của Tống Như làm cho đạo diễn rất hài lòng, bởi vì cô chỉ dùng thời gian một tuần liền học thuộc các động tác mà vai diễn cần, ngã cũng có một bài minh khóa, vì vậy rất nhanh Tống Như liền bắt đầu quay thêm phim hành động. Nữ hiệp Tống Như, hôm nay cô phải thể hiện thân thủ rồi. Vai diễn mà cô chờ đợi quá lâu, cuối cùng cũng đến rồi. Tống Như cười cười, thật ra hôm nay không chỉ là phải quay phim, còn là ngày người đại diện riêng của cô đến, vừa nghĩ tới liền muốn gặp Dương Gia Cửu, khóe miệng của cô nhịn không được nhếch lên. Sã đã kết hôn lâu như vậy rồi, cô lại vẫn không hết rung động. Sắp qua bão to rồi, mọi người thu dọn đồ trước. Bùi chiều tiếp tục quay Bùi hiền hiền vội vàng đi chuẩn bị quần áo vào ô Tuy nhiên lại nhìn thấy Tống Như Đang gỡ vào đồ hóa trang Chị Như, đạo diễn nói rằng buổi chiều tiếp tục quay Không phải không quay Vì sao chị đã bắt đầu tẩy trang rồi Gia cửu sắp tới Tống Như chỉ nói bốn chữ Bùi hiền hiền sừng suốt một giây liền cười nói Em còn cho rằng Chị thật sự cái gì cũng không để ý Để em tới giúp chị Hóa ra cô vẫn muốn ở trước mặt dương gia cửu sự là hình tượng của chính mình. Chị không muốn dáng vẻ như vậy, Ô Minh ấy. Tuy rằng đã là vợ chồng, cũng vẫn là suy nghĩ một chút cho đối phương. Bùi Hiền Hiền hâm mộ mà nói, tình cảm của hai người thật tốt, cho dù là tại trường hợp nào, Tống Như cũng sẽ không che giấu tình cảm của cô đối với Dương Sa Cửu. Không ai chú ý tới, đằng sau gốc cây đại thụ, có một đám diễn viên, nhìn thấy Tống Như rời đi, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vừa nãy nếu cô cầm lấy thanh kiếm giả kia, Thì thật sự sẽ bị thương rồi nhát sau đó chém xuống Có lẽ không còn là trêu đùa nữa rồi Trận mưa này rất khắc nghiệt Mưa to như chút nước Con đường gần đó cũng bị phong lại Xe của Dương Gia Cửu cũng bị tắt nghẽn trên đường Tổng giám đốc quá nguy hiểm Nhất định phải nghỉ ngơi một đêm mới qua được Trần Viễn nhìn cần gạt nước khí không ngừng lắc lư Nhưng mưa không có dấu hiệu dừng lại Trong tình huống này Nếu tiếp tục đi nhất định sẽ xảy ra chuyện Dương Gia Cửu nhíu chặt lông mày Anh ngở đầu nhìn mây đen sang đầy trời Tìm khách sạn gần nhất Liên lạc với đoàn làm phim Xem thử tình huống bên kia Vâng, Trần Viễn lập tức đi làm Một giây sau Dương Gia Cửu bấm dãy số của Tống Như Anh muốn biết hiện tại cô đang làm gì Vợ yêu, vẫn còn quay phim sao Tống Như nghe đến hai chữ vợ yêu Trái tim liền lập tức tan chảy Hóa ra hai chữ này Lại có tính sát thương lớn như vậy Bởi vì mưa to Mọi người trong đoàn làm phim đều đang nghỉ ngơi Tống như nghe được phía bên kia Dương Gia Cửu Rất yên tĩnh Không khỏi có chút bận tâm Các anh lái xe đến đâu rồi Trời cũng đang mưa sang Tống như nhớ kỹ Đoạn đường lên núi quay phim đều là đường đèo Giới thời tiết này lại càng nguy hiểm Đi được nửa đường rồi Nhưng mà phía trước đường bị phong lại Bạn anh chuẩn bị đến khách sạn gần đó Nghỉ ngơi một đêm Ngày mai tính tiếp Chỉ là như vậy Thời gian anh gặp Tống Như sẽ rút ngắn một đêm Tống Như nghe xong càng lo lắng hơn Nếu không có anh trực tiếp quay về đi Lần sau có cơ hội lại tới Đã đáp ứng với em Anh sẽ cố gắng làm được Anh sẽ chú ý an toàn Em cứ yên tâm quay phim Dương ra kiểu an ủi Tống Như nghe những lời này Trong lòng lại có chút tự trách Nếu như không phải cô nói nhớ anh Anh cũng sẽ không bỏ lại việc ở công ty Đặc biệt chạy tới đây gặp cô Bây giờ còn bị mắc kẹt trên đường Giữa trời mưa to như vậy Anh hiện tại nhất định là rất mệt Vậy anh nhất định phải chú ý an toàn Tìm được khách sạn nghỉ ngơi Lập tức nói với em một tiếng Được Trần Viễn một bên lái xe Một bên lắng nghe cuộc trò chuyện Giữa Dương Sa Cử và Tống Như Vì sao anh luôn cảm thấy Anh mới mang chị Hy trở lại nhà mấy ngày Trình độ cương chiều vợ của Tổng Giám Đốc nhà họ Lại tăng thêm một mức độ mới như vậy Quan trọng nhất là Anh có thể đối xử lạnh lùng như vậy Với tất cả mọi người Nhưng lại đem toàn bộ ôn nhu cho Tống Như Liên hệ với người trong đoàn làm phim chưa Đã gọi điện thoại hỏi qua rồi Đạo diễn nói Mọi thứ đều thuận lợi Mưa to không có ảnh hưởng đến nhà trọ trên núi Nhà trọ trên núi Vùng núi vắng vẻ như vậy Điều kiện nhà trọ trên núi làm sao mà tốt được bảo bố nhà anh yêu thương lại đang ở đó Chị Như Em thấy trời mưa càng ngày càng lớn Đoạn đường đèo kia chỉ sợ không dễ đi Boss vẫn tới chứ." Bùi Hiển Hiển càng nói thanh âm càng nhỏ. Cô ấy nhìn thấy Tống Như hoàn toàn mất hết tinh thần ban nãy, toàn bộ người lộ ra vẻ sa sút. "Chị Như, Boss lần sau vẫn sẽ đến, mưa nhất định ngừng, chị đừng lo lắng." Tống Như nhàn nhạt, nhạt thở dài, có lẽ kết hôn rồi thì chính là mỗi giây mỗi phút đều không ngừng lo lắng cho đối phương, cho dù anh ấy đang ở đâu, trong lòng cũng sẽ lo lắng, cho dù trong mắt người khác Anh ấy mạnh mẽ như thế nào Cũng không thể không chế chính mình lo lắng cho anh Bùi hiền hiền giống như hiểu nhẹ gật đầu Có lẽ là do mối quan hệ ân ái của hai người Rất nhanh Dương Gia Cửu gửi tin nhắn tới Nói là đã tìm được khách sạn nghỉ ngơi Tống như lúc này Mới chịu để điện thoại di động xuống nghỉ ngơi Nếu không một đêm nay Sẽ không có cách nào chợp mắt được Sáng sớm ngày hôm sau Mưa đã tạnh Ngay người trong đoàn làm phim nói Đường lên núi cũng đã thông, Tống Như lại nhìn thấy tin nhắn sư gia cửu gửi tới, nói là họ đã xuất phát, lúc này gương mặt cô mới hồi phục lại trạng thái vui vẻ. Có điều cô vẫn cảm thấy, sau này khi chọn kịch bản sẽ cố gắng chọn phim điện ảnh và truyền hình lấy bối cảnh trong thành phố, như vậy vợ chồng họ mới có nhiều thời gian hơn gặp nhau, cô cũng sẽ không cần lo lắng cho anh như vậy nữa. Trời mưa bừa bãi, đoàn làm phim bắt đầu quay phim trở lại. Tống Như chủ động đi tìm đạo diễn Hy vọng có thể đổi thời gian quay phim Thành buổi chiều Làm sao vậy? Có phải bị ốm hay không? Bùi Hiền Hiền ở bên cạnh giải thích nói Là Tổng Chám Đốc Dương sắp đến Đạo diễn hiểu ý Được, cái kia sai người trình lại Trình tự quay phim một chút là được rồi Cảm ơn đạo diễn Đạo diễn cũng không có trách móc nặng nề Bởi vì nỗ lực của Tống Như Tiến độ đoàn làm phim tốt hơn nhiều So với dự đoán Hơn nữa yêu cầu này của cô cũng không quá đáng. Chị Như đến rồi. Bùi hiền hiền kéo quần áo của Tống Như. Tống Như quay người, nhìn thấy Dương Gia Cửu đứng ở nơi không xa, hình bóng mà cô ngày đêm nhớ nhung, không thể quen thuộc hơn. Nhưng cho dù gặp mặt bao nhiêu lần, cho dù mối quan hệ giữa hai người có gần hơn bao nhiêu, mỗi lần cô nhìn thấy Dương Gia Cửu, trái tim vẫn là đập liên hồi, giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh. Tổng giám đốc của Đại Thiên. Tổng giáo đốc Dương, sao có thể đẹp trai như vậy chứ? Chính là người đàn ông đẹp trai, nhưng lại có chủ mất rồi. Có điều, hai người bọn họ thật sự xứng đôi có đúng không? Thật sự quá cưng chiều vợ rồi, sao như vậy tới tận đây? Hơn nữa ngày hôm qua còn mưa lớn như thế. Người xung quanh dần dần bắt đầu nghị luận, tống như không hề nghĩ ngợi, trực tiếp rách Dương ra cửu, đi vào liều vải tạm thời, không muốn để anh bị người khác giòm ngó như vậy có phải gợi đi hay không? Anh ôm Tống Như nhẹ giọng hỏi. Tống Như gối đầu vào lồng ngực anh, dùng lực quay lại ôm anh. Dương Gia Cừu phát hiện trạng thái hôm nay của Tống Như không giống bình thường. Làm sao vậy? Quá đau khổ, quá nhớ anh. Tống Như ôm anh thật chặt không chịu buông tay. Em không sợ quay phim, cũng không sợ mệt mỏi, chính là không ngừng nhớ anh. Quá khổ, em điên cuồng như vậy, buổi đầu vào luyện tập chính là không muốn cho mình lưu lại bất kỳ khoảnh trống nào. Để nhớ đến anh Em dành tất cả thời gian để học thuộc kịch bản Ghi nhớ động tác Nhưng vẫn không có tác dụng Nghe Tống Như nói Nụ cười của Sương Gia Cửu càng thêm sâu Em cho rằng chỉ có em là như vậy Về sau có thể để em quay phim Ở một nơi gần anh hay không Sương Gia Cửu cưng chiều vuốt đầu cô Được Anh đồng ý với em Lần đầu tiên Tống Như vì loại chuyện như vậy mà làm nũng Thật ra cô chính là không chế không nổi chính mình nữa rồi Hiện tại mảnh vỡ hồi ức đang trong quá trình xét duyệt. Hơn nữa người sáng tạo bắt đầu tuyên truyền bộ phim này tích lũy rất nhiều nhân khí cũng như người hâm mộ. Cho nên em không cần lo lắng bên ngoài sẽ nghi ngờ khả năng diễn xuất của em. Nỗ lực của em rất nhanh sẽ được đền đáp thôi. Anh có dự cảm đợi đến mùa hè bộ phim được công chiếu nhân khí của Tống Như nhất định sẽ nổi lên như cồn. Những thứ này đều là em cố gắng phân đấu có được. Em sẽ càng cố gắng hơn Không chỉ là vì giải thưởng Mà hơn hết là vì giấc mộng Đã ấp ủ biết bao nhiêu năm trong lòng cô Gần đây tiếp xúc với hai bộ phim Khiến Tống Như cảm nhận được Muôn vẻ muôn hình nhân gian Bỏ ra biết bao tình cảm vào vai diễn Dường như cô ấy đã trải qua Những bước ngoặt khác nhau Loại cảm giác này rất kỳ diệu Cô cảm thấy cả hai bộ phim này Đều mang đến cho cô rất nhiều cơ hội học hỏi Cô không hề hối hận với lựa chọn ngày hôm nay. Nếu như cô không lựa chọn quay trở lại, cũng sẽ không tiếp tục quay phim. Lại càng không có sự cảm thông, thấu hiểu của ngày hôm nay. Cô hy vọng có thể lưu lại nhiều tác phẩm và vết tích của mình trên thế giới này. Đợi đến lúc có một ngày, cô và Dương Gia Cửu cùng già đi. Chỗ nào cũng đi không nổi nữa, vẫn như cũ dựa vào nhau, cùng xem những bộ phim cô từng đóng. Loại cảm giác đó nhất định rất hạnh phúc. Dương Gia Cửu, mãi mãi đều là người hiểu cố nhất hai người vẫn luôn ôm lấy nhau đến khi đạo diễn sai bùi hiền hiền đến hỏi Tống như khi nào bắt đầu quay phim hôm nay em phải quay phim nhưng mà nhân vật của em thật sự rất xấu đây là bài diễn cần dù cũng đến rồi anh muốn xem thử vậy được nếu anh có chuyện phải đi làm cũng không cần xem hết Tống như và Dương gia cửu cùng nhau trở lại studio lúc này thợó Trang đã đợi sẵn Tống như ở đó rồi Tống Như và Dương Gia Cửu lít nhau một cái liền đi trang điểm rồi thay quần áo mà Dương Gia Cửu thì đi gặp đạo diễn nói chuyện vài câu đạo diễn khen không ngớt miệng đối với Tống Như Thực ra lúc ngài giới thiệu Tống Như cho tôi tôi còn có chút lo lắng có điều lúc đó Âu Dương Hải vậy mà lại không chọn Tống Như cùng diễn tôi cũng từng lo lắng Tống Như dù sao cũng là nữ diễn viên có lẽ sẽ có gánh nặng thần tượng tạo hình của nhân vật này là cần làm xấu đi Không ngờ Tống Như vậy mà có thể chấp nhận, hơn nữa biểu hiện vô cùng tốt. Mỗi ngày cô ấy đều là người đầu tiên đến trường quay, vừa đến liền trực tiếp luyện tập. Đến Thầy Lý nhiều năm chỉ đạo võ thuật, cũng nói trước nay, chưa từng thấy qua nữ diễn viên nào chăm chỉ như vậy. Thậm chí vì một vai diễn, cô ấy hy sinh rất nhiều. Tổng giáo đốc Dương, Tống Như tuyệt đối là một diễn viên tốt, nhất định phải để cô ấy nhận tác phẩm tốt hơn, để cô ấy càng đứng vững trên vũ đài. Dương Gia Cửu nghe những lời khen của đạo diễn Khóe môi tự nhiên nhách lên Giống như người được khen là anh vậy Tôi và nghề nhiều năm như vậy Nữ diễn viên chăm chỉ nỗ lực như Tống Như Thực sự rất ít Quả thật sư Gia Cửu hai chữ ngắn gọn Trong lòng lại tự hào về Tống Như chục phút sau Tống Như hóa trang xong đi ra Trên người vẫn mang theo thứ mùi thối buồn nôn sư Gia Cửu không hề ngờ đến Vậy mà lại hóa trang Xấu đến mức độ này Bởi anh quả thực vì bộ phim này mà hy sinh rất nhiều. Tống Như ngẩn đầu, nhìn dương giác cửu, trong lòng yên tâm không ít. Tống Như, chuẩn bị một chút, cảnh 33 Tống Như bước đến vị trí của mình, cầm kiếm trong tay, chuẩn bị sẵn sàng, không ai chú ý đến thanh kiếm đặt bên cạnh là thanh kiếm thật đã bị người ta đánh cháo. Cảnh diễn này là đoạn Tống Như và Nam Chính đấu tay đôi. Trong quá trình tiểu cuồn cuồn, biểu hiện tài năng thiên bẩm vô cùng cao, thu hút sự chú ý của nam chính. Mặc dù bình thường cũng tiếp xúc qua phim hành động, nhưng bị hóa trang thành ra thế này, lại làm những động tác múa kiếm lại không phải là một chuyện dễ dàng. Tống Như nhìn về phía Dương Gia Cửu, hai người bốn mắt giao nhau, giống như có thèm xung khí. Chỉ cần Dương Gia Cửu ở bên cạnh cô, cô sẽ không còn sợ bất cứ thứ gì. Âu Dương Hải đâu, chuẩn bị xong chưa? Lúc đó Âu Dương Hải mặc bộ đồ diễn bước qua, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng như cũ, hoàn toàn coi như không nhìn thấy người của đoàn phim, trực tiếp đến vị trí mình nên đứng. Bùi Hiển Hiển bên cạnh nhìn anh ta, lại nhìn Xương Gia Cửu, hai người này quả nhiên có chút giống, chủ yếu là khí chất, một người bá đạo, một người cao lãnh. Lại lần nữa, ông Xương Hải lúc này không có bất cứ vũ khí gì phải qua một lúc, anh ta trong lúc đánh nhau mới nhặt thanh kiếm đó. Vậy thì cứ theo luyện tập mãi đến sẽ không có vấn đề. Đừng nhìn xuống dưới vách đá. Âu Dương Hải nhắc nhở. Tống như ngẩn đầu, nghiêm túc gật gật đầu. Lúc này anh cũng ở khoảng cách gần nhìn thấy mặt Âu Dương Hải. Trong lòng, cũng có cách nghĩ như bùi hiền hiền. Anh ta và Dương Gia Cửu, quả thật có vài phần giống nhau. Bắt đầu. Wow, ngươi không phải thực sự muốn giết ta chứ. Tống như vừa nhập vai, đến ngữ khí đều trở nên vô cùng vô lại. Có thể chết trong tay ta là may mắn của ngươi. Người đàn ông ho nhẹ. Cơ thể vừa động xông về phía tống như hai người ở trên vách núi bắt đầu đánh nhau lúc đầu tống như có thể hoàn thành động tác rất tốt nhưng sau đó cô cảm thấy có chútt lực bất t tâm mặc dù vừa rồi Âu Dương Hải nhắc nhở cô không được nhìn xuống dưới vách núi nhưng ở đây xung quanh đều là vách đá còn có gió không ngừng gạo thép A có người hét lên một tiếng chuyện gì thế vốn sĩ kiếm của Âu Dương Hải sẽ sưượt qua vai của tống như Bởi vì là kiếm xả sẽ không có nguy hiểm Nhưng Âu Sơn Hải vừa nhấc kiếm liền phát hiện trọng lượng không đúng Chỉ là đợi đến khi anh muốn thu lại động tác Hai người đều trên vách núi Căn bản không kịp Dưới tình huống nguy cấp Anh chỉ đằng nắm lấy cánh tay của Tống Như Để thanh kiếm sượt qua cánh tay anh Sau đó hai người cùng rơi xuống Bởi vì không kịp quay người Mắt cá chân của Tống Như bị va đập mạnh Lúc đó tất cả mọi người đều bị dọa sợ Một bóng đen ngay phút đầu tiên liền xông đến bên cạnh Tống Như, mau qua đây xem. May mà Âu Dương Hải có kinh nghiệm, động tác đủ nhanh, nếu không bọn họ thực sự nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cho dù Âu Dương Hải dùng vai của mình đỡ một kiếm, Tống Như cũng vì thế mà ngất đi, vết thương của Âu Dương Hải cũng không lạc quan. Dương Gia Cửu đỡ hai người bọn họ, hét lên với đoàn phim, lập tức đi bệnh viện. Đúng, đi bệnh viện, đạo diễn lập tức cho người chuẩn bị xe. Dương Gia Cửu bế người lên xe, Quay đầu lạnh lẽo nói với đạo diễn Lập tức cho người điều tra Tại sao lại xảy ra sự cố Đạo diễn bị dọa không nhẹ Bị dương gia cửu hét lên như vậy Càng thêm hoang mang lo sợ Chỉ biết vội vàng trả lời Được tôi lập tức lập tức đi điều tra Đây không phải chuyện đùa Rất có thể hai người bọn họ sẽ rơi xuống vách núi Tổ trưởng phụ trách đạo cụ lập tức kéo đạo diễn lại Đạo diễn tôi thực sự đều kiểm tra qua Đau không phải tôi đổi Mọi người đều nhìn thấy rốt cuộc là thế nào Đạo diễn nhìn dương gia cửu lái xe rời đi Thở dài một hơi Một người là vợ tổng giám đốc Dương Một người là ảnh đấy đang hot Các người rốt cuộc mấy người làm việc kiểu gì vậy Đạo cụ là ai mang qua đây Tôi, tôi sáng nay rõ ràng đã kiểm tra hết rồi Sau đó Để đông mang thùng qua đó Đông, đông đâu rồi Người phụ trách cũng bị dọa Chỉ là lúc này anh khắp nơi cũng không tìm thấy cậu nhân viên đông Thông tin mới nhất Diễn viên Tống Như trong quá trình quay bộ phim cùng với nam chính bị thương Có người biết rõ sự tình tiết lộ Đoàn phim ám xạ cuồng đồ có người chết Một nam một nữ Nghi ngờ là nữ minh tinh đại thiên Tống Như Và nam diễn viên thời đại mới vừa đoạt xài ảnh đế Âu Dương Hải Nhân viên đoàn làm phim làm ăn tác trách Đem đau thật thành đạo cụ Khiến diễn viên bị thương Thậm chí hôn mê chưa tỉnh Sau khi Dương Sa Cửu đưa Tống Như và Âu Sương Hải vào phòng cấp cứu Trên mạng lập tức xuất hiện tin tức Trần Viễn lập tức thu thập tài liệu Phát hiện sự việc lần này rất kỳ lạ Rõ ràng Sự việc mới xảy ra có nửa tiếng Đám nhà báo giống như biết trước Sẽ xảy ra sự cố Liên tục đưa tin Hơn nữa lời lẽ xác thực Giống như có mặt ở hiện trường tận mắt nhìn thấy vậy Độc ác nhất là Nội dung tin tức này đều rất bất lợi với bà chủ Phòng tỏa toàn bộ tin tức Sau đó cho người chuyên môn đến hiện trường điều tra Nhất định phải tìm ra chân tướng xương Gi gia cửu đợi ở cửa phòng phẫu thuật còn mắt phát ra tỳa lạnh rõ Trần Viễn lập tức đi xử lý trên đường anh nhận được cuộc gọi của chị Hy xảy ra chuyện gì chị vừa đọc được tin tức Tống như thật sự bị thương xa tình hình thế nào rồi bị thương nhưng không nghiêm trọng như vậy chị đừng lo lắng Trần Viễn an ủi nói vậy Âu Dương Hải đâu Tại sao có người nói anh ta vì cứu tốn như Mà rơi xuống vách núi mà chết Vốn dĩ không giống như những tin tức nói Giọng nói của Trần Viễn Lạnh đi vài độ Chị ở nhà nghỉ ngơi đừng lo lắng Chuyện này nhất định là có người Chị Hy như hiểu như không gật đầu Ngắt điện thoại Nghĩ thế nào vẫn rất lo lắng Thế nên lập tức liên lạc với ký giả quen biết Muốn nghe ngóng một chút thân phận Của người sai khiến phía sau Lúc này trên mạng những bình luận trên mạng Đã hơn vài trăm cái Tống như quay phim Bị đau làm thương lên mặt Trực tiếp đưa đến bệnh viện thẩm mỹ rồi Lầu trên đừng có nói đùa Rõ ràng là ngã gãy chân Không phải chứ Hình như là rách mặt với thương khá nghiêm trọng Người trong đoàn làm phim tiết lộ tin tức Nói tống như lúc được đưa đến bệnh viện Trên mặt toàn là máu Không muốn đâu Trên mạng còn có người nói tống như là sao trổi Sẽ mang đến vận xui cho người khác Thậm chí có người lại đào chuyện Những người bên cạnh cô gặp chuyện không may mắn Từ khi cô bước vào nghề đến nay Làm thành một bài viết Thậm chí còn có những trang cá nhân bói toán trên mạng Công khai thể hiện Tống Như là khắc tinh Tướng mặt đều thể hiện ra ở đó Bất cứ ai lại gần cô đều bị khắc Những bình luận như vậy Lại thêm những bài viết kia Thật sự có người Thực sự tin rằng Tống Như là sao trổi Những nghệ sĩ cùng công ty với cô sẽ xuống dốc Phim cô tham gia sẽ gặp phải phiền phức Diễn viên đóng phim cùng cô sẽ gặp phải chuyện bất chắc Đại đa số mọi người đương nhiên sẽ không tin những lời mê tín dị đoan, nhưng trong xã hội ngày nay, nói những lời kỳ lạ gì đó đều có người tin, Tống Như chính là sao chổi. Một người bị gắn với cái danh tiếng này còn có thể tiếp tục lăn lộn trong giới diễn viên sao? Còn có đạo diễn nào dám dùng cô nữa? Càng đừng nói đến các nhãn hiệu và các nhà đầu tư. Mọi người đều muốn một vận khí may mắn, nhất là vận tài, những tin đồn thế này sẽ càng làm tổn hại nghiêm trọng đến sự nghiệp của Tống Như. Một khi tác phẩm cô tham gia có vấn đề gì Mọi người đều sẽ nghĩ đến cô Người đứng sau đồn thổi những tin đồn này Không chỉ hủy hoại sự nghiệp của Tống Như Còn hủy hoại cả cuộc đời cô Cửa phòng cấp cứu Dương Giang Cử vẫn luôn chờ đợi từng hình ảnh Tống Như bị thương đó Vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh Rất lâu không tan biến Trái tim anh chưa từng có giây nào bình tĩnh Hận không thể lập tức lôi người đằng sau ra Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu Nói với Dương Gia Cửu Vết thương của bệnh nhân nam Đã tiến hành khâu lại Không có hiện tượng gãy xương Bệnh nhân nữ vẫn còn hôn mê Mắt cá chân có tổn thương Ngoài ra nghi ngờ Khả năng não bộ tổn thương Có khả năng bị chấn động nhẹ Cần phải quan sát 24 tiếng Tôi thấy các người là người quay phim phải không Bệnh viện nhỏ như chúng tôi Khả năng bảo mật phòng hộ Không phải vô cùng tốt Để bệnh nhân có một môi trường nghỉ ngơi yên tĩnh Các người có suy nghĩ đến chuyển viện Đúng rồi, bệnh nhân Nam đã tỉnh rồi Cảm ơn bác sĩ Dương Gia Cửu nhanh chóng bước vào Nhìn về mặt bình thản của Tống Như Nằm trên giường bệnh Hít thở bình thường Trái tim lơ lửng của anh Cuối cùng cũng đặt xuống Tại sao người bị thương không phải là anh Tại sao ông trời lại để Tống Như chịu khổ như vậy Anh thả rằng Người chịu tất cả là anh Chứ không phải là Tống Như Cô ấy có lẽ không sao đâu Âu Dương Hải nhìn Dương Gia Cửu, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Dương Gia Cửu chỉ là không yên tâm, anh lại im lặng nhìn Tống Như rất lâu, mới giống như xác định cô Bình An không sao, quay người nói với Âu Dương Hải giường bên cạnh. Nếu như lúc đó không phải là anh, Tống Như có lẽ, nếu như anh muốn cảm ơn tôi, vậy thì không cần, tôi không muốn nhìn anh. Vậy anh muốn nhìn ai? Dương Gia Cửu cảm thấy trong lời Âu Dương Hải có lời. Cái đó, trợ lý của Tống Như bây giờ đang làm gì? để quý đến chăm sóc tôi. Có thể, Dương Gia Cử căn bản không có suy nghĩ, liền đồng ý đưa người qua. Đạo cụ của đoàn làm phim trước này luôn có người chuyên môn bảo quản, sẽ không đúng lúc xảy ra vấn đề lúc đó, chả đến đâu rồi. Âu Dương Hải vừa nghĩ đến tình cảnh lúc đó, liền lập tức tức giận. Vậy mà có người không sợ chết như vậy, động tay động chân với đạo cụ của anh và Tống Như. Giọng nói của Dương Gia Cử vô cùng lạnh lẽo. Tôi sẽ tìm ra người đó. Để biết thương ngày hôm nay anh phải chịu trả lại gấp 10 cho anh. Vậy thì trước khi anh trả lại gấp 10 cho tôi để tôi cảm ơn anh trước một tiếng. Khóe miệng Âu Sương Hải nhắc lên nụ cười hiếm thấy. Nếu như không phải anh bị người đó làm bị thương làm sao có cơ hội tiếp xúc với Bùi Hiền Hiển chứ. Anh cũng biết người khác lúc nào cũng sợ anh nhưng cô nhóc đó dường như phản ứng hơi mạnh một chút hiện giờ anh bị thương cô ấy có lẽ sẽ thả lòng một chút. Sương Gia Cửu Ý vị sâu xa nhìn anh ta một cái không có nói thêm. Rất nhanh bùi hiền hiền liền đến nhìn ra hốc mắt còn đỏ giống như khóc. Tổng giám đốc Dương chị Tiểu Như thế nào rồi? Đã không có gì đáng lo rồi chỉ là còn cần theo dõi thêm một chút. Dương Gia Cửu lít nhìn Âu Dương Hải bên cạnh một cái. Chỉ là anh ta bị thương ở vai tạm thời cần người chăm sóc. Đoàn phim bên đó không có người thích hợp nếu cô thuận tiện thì ở lại đây chăm sóc cậu ấy đi. Xem như thay Tống Như cảm ơn anh ta Sương gia cử bán người Cũng có lý do căn cứ Bùi Hiền Hiền chớp chớp mắt Hôm nay lúc sự cố xảy ra Cô ở hiện trường cũng bị soã ngốc luôn Nếu không phải Âu Dương Hải kịp thời phản ứng lại Hậu quả không thể tưởng tượng nổi Cô cũng phát hiện Người đàn ông đó dường như cũng không đáng sợ như vậy Được tôi biết rồi Bùi Hiền Hiền gật đầu Giọng nói dứt khoát vô cùng Thời khắc đó Âu Dương Hải nằm dường bên cạnh Sau khi nghe thấy giọng nói của cô Nụ cười thêm sâu Người của đoàn phim đều đợi trong sảnh bệnh viện Không dám vào làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi Hiện tại kết quả này Đã là trong cái rủi có cái may Mọi người đều đang đợi Tống Như tỉnh lại Ngày thứ hai Cuối cùng Tống Như cũng tỉnh lại Cô chậm rãi mở mắt Nhìn thấy bức tường trắng trong bệnh viện ho hai tiếng cổ họng vô cùng đau Trên người một chút sức cũng không có Cô nhìn thấy Dương Gia Cửu nằm dựa trên ghế ngủ Không muốn làm phiền anh Đang muốn miễn cưỡng đứng dậy lấy nước Dương Gia Cửu liền tỉnh Thế nào còn có chỗ nào không thoải mái Đau chỗ nào Anh lo lắng nắm bên tay Tống Như Căng thẳng nhìn cô Giọng nói vô cùng khàn đục Một ngày một đêm này Anh vẫn luôn không chợp mắt Vẫn luôn trông chừng cô Tống Như lắc đầu vừa muốn mở miệng Dương Gia Cửu liền cướp lời trước Em cứ yên tâm nghỉ ngơi anh ta không sao Vết thương đã băng báo ổn rồi Em Tống như mở miệng ra Cửu em có phải khiến anh lo lắng rồi không Sương Gia Cửu lắc đầu Ánh mắt thơm sâu Chỉ cần em tỉnh lại là tốt rồi Xảy ra chuyện này Người của đoàn phim có lẽ đều vô cùng lo lắng Gia Cửu đừng trách máng những người không liên quan Tống như vừa nói Lại ho hai tiếng Anh sẽ không bỏ qua bất cứ một ai Có hiểm nghi Chuyện này anh nhất định sẽ tra đến cùng Tổng giám đốc Dương Đạo diễn nghe thấy trong phòng bệnh Có tiếng nói chuyện nhẹ nhàng gõ cửa Tống như tỉnh rồi sao Nghe thấy có tiếng nói Tống như khẽ gật đầu Xa hiệu cho Dương Gia Cửu mình không sao Cô cũng lo lắng cho Dương Gia Cửu Tức giận sẽ làm người vô tội bị thương Nhưng nhất định phải bắt được Kẻ chủ mưu đứng đằng sau Đạo diễn và mấy người trong đoàn làm phim Đi vào trong phòng bệnh Nhìn thấy về mặt tức giận của Dương gia cửu đều căng thẳng cúi đầu Tống như cô đỡ hơn chút nào chưa Tống như gật đầu Ừ vậy là tốt rồi Bây giờ đã có người đi điều tra chuyện này sẽ nhanh chóng có kết quả thôi đạo diễn nơm nước lo sợ nói căn bản không dám đối mặt với Dương gia cửu còn việc quay phim tôi nghỉ ngơi mấy ngày là có thể quay về đoàn làm phim rồi Tống như nói thẳng so với Âu Dương Hải vết thương của cô không tính là gì Mà bây giờ nhất định trong đoàn làm phim lòng là người bàng hoàng Cho dù muốn đổi người Cũng phải được Dương Giác Cửu đồng ý Đạo diễn nghe xong Thì lúng túng ho khan một tiếng Không sao, cô nghỉ ngơi thật tốt đi Chúng ta có thể quay những vai phụ khác của bộ phim Vì Âu Dương Hải cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian Hơn nữa dựa vào sắp xếp quay phim Bây giờ các cô đã hoàn thành Vượt mức số lượng quay phim Có thể yên tâm nghỉ ngơi Đạo diễn xoa xoa tay bổ sung một câu Tin tức cũng đã bị lộ ra ngoài Bên ngoài đồn đại vô cùng quá đáng Có lẽ cần Tổng Giám đốc Dương ra mặt làm sáng tỏ Từ những tin tức đó có thể nhìn ra được Người đứng sau nhằm vào Tống Như Trùng hợp Âu Dương Hải Là người quay phim với cô Vì vậy không tạo nên hậu quả nghiêm trọng Nếu không A đông phụ trách đạo cụ ngoài đó không rõ tin tức Bây giờ tôi đã cho người cố gắng liên hệ với cậu ta rồi Tôi muốn xem tin tức mới nhất Tống Như ngồi trên giường bệnh Bình tĩnh nhìn mọi người Các người về trước đi, cô ấy cần nghỉ ngơi. Dương Gia Cửu không có ý định cho Tống Như xem những bài viết số loạn kia, đứng dậy ra lệnh đuổi khách. Đạo diễn gật đầu, được, cần gì có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào. Nhìn thấy Tống Như không đáng ngại lắm, mấy người đạo diễn cũng yên tâm. Nếu không chọc giận Dương Gia Cửu, bộ phim này của bọn họ cũng không cần quay nữa. Sau khi bọn họ đi rồi, Tống Như mới nhỏ giọng hỏi Dương Gia Cửu. Bên ngoài tin đồn đã truyền thành thế nào rồi Cũng có thể nhìn thấy Biểu hiện căng thẳng của mấy người đạo diễn Anh sẽ xử lý Em chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi Dương Gia Cửu cầm tay Tống Như Tống Như im lặng mấy phút Rồi lại ngởng đầu lên nghiêm túc hỏi Có phải chuyện rất khó giải quyết không Anh không nhịn được Có người ra tay với em Khi em ngã xuống Anh hận không thể chịu tất cả thay em Giọng nói của Dương Gia Cửu đã vô cùng trầm thấp Anh không biết miêu tả đau lòng và tức giận trong lòng mình như thế nào. Nếu em thật sự xảy ra chuyện gì, có thể anh sẽ thật sự không khống chế nổi chính mình. Tống như không nói gì, chỉ rũi hai tay ra ôm lấy anh. Về sau, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, bảo vệ bản thân thật tốt, không để anh phải lo lắng nữa. Bạn họ lo lắng cho nhau, còn hơn lo lắng cho bản thân. Mặc kệ có ai trong hai người không thoải mái, người kia sẽ đều vô cùng lo lắng. Lần này Tống Như suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng. Lúc ấy Dương Gia Cửu lại ở hiện trường. Rõ ràng trước khi vào đoàn làm phim đã đồng ý chăm sóc bản thân thật tốt, nhưng vẫn thành ra như thế này. "Gia Cửu, em muốn ăn gì đó?" "Được, anh đi chuẩn bị." Dương Gia Cửu vỗ vỗ tay cô, nói xong quay người ra khỏi phòng bệnh. Đôi mắt Tống Như sù sướng cầm điện thoại di động lên xem, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là chị Hi và thượng quan lệ gọi đến, xem ra sự tỉnh đã đến mức độ nghiêm trọng. Tống như suy nghĩ, gọi lại cho thượng quan lệ. Cô có khỏe không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bây giờ cô đang ở đâu vậy? Tổng giám đốc Dương ở cùng với cô sao? Âu Dương Hải kia đã xảy ra chuyện gì? Cô liên tiếp hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy, tôi phải trả lời cái nào trước đây? Tôi không sao, yên tâm đi. Âu Dương Hải bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thượng quan lệ nghe thấy Tống Như nói như vậy mới yên tâm. Khi tôi nhìn thấy tin tức thật sự sợ hãi Tại sao lại có người độc ác như vậy Ngấm ngầm mua chuộc những phóng viên đưa tin kia Nói cô có gì Mà thiên sát tai tinh Đến cả người xem tin tưởng báo toán cũng xuất hiện Cô có nghi ngờ ai không Tạm thời chưa nghĩ ra giống như lắc đầu Cho dù tìm được người phụ trách đạo cụ của đoàn làm phim ngoài đó Chỉ sợ cũng không hỏi được cái gì Rốt cuộc chủ mưu phía sau là ai Ở trong giới này lâu như vậy rồi Lần đầu tiên tôi thấy có người dùng Cô còn chưa nói xong Bỗng nhiên trong đầu Tống Như xuất hiện một cái tên Có thể không Chờ sau khi Dương Gia Cửu mua cháo lãng về cho cô Tống Như ăn qua một ít Bổ sung thể lực Sau đó nói với Dương Gia Cửu Bây giờ em gần như hồi phục hoàn toàn rồi Em muốn đi thăm Âu Dương Hải Dù sao anh ta đã cứu em Anh ta ở phòng bệnh bên cạnh Nhưng mà có người đang chăm sóc anh ta Dương Gia Cửu đỡ Tống Như ngồi xuống Lại nhìn cô uống một cốc nước nóng mới yên tâm Ai vậy? Người gọi đoàn làm phim sao? Nghe thấy giọng nói thắc mắc của Tống Như Dương Gia Cửu lắc đầu Là hiền hiền Ông Dương Hải vì cứu em mà bị thương Để trợ lý của em Đi chăm sóc anh ta cũng coi như hợp lý Ông Dương Hải hiền hiền Chính miệng anh ta nói muốn người Dương Gia Cửu mở miệng giải thích Anh ta vẫn không quen tiếp xúc với phụ nữ Nếu như không phải thật sự yêu thích Thì sẽ không chủ động đến gần Anh hiểu rõ cách làm của anh ta sẽ không bắt nạt Hiền Hiền, thật ra anh văn ta là anh em họ. Anh em họ? Tống Như bỗng nhiên hiểu rõ, vì sao ông Dương Hải vẫn luôn rất kén vai phụ lại không có ý kiến gì đối với việc cô tham gia diễn xuất. Nguyên nhân không phải hoàn toàn là như vậy, nếu như không phải người mà anh ta công nhận, ai cũng không thay đổi được suy nghĩ của anh ta. Tống Như nhẹ gật đầu, cầm cốc nước mắng cười. Thảo nào em luôn cảm thấy hai người có một số nét giống nhau Được rồi, đã muộn rồi Nên nghỉ ngơi thôi Anh ở đây chăm sóc em Trong đêm có việc gì cứ gọi anh Dương Gia Cửu quyết định Sáng ngày mai gọi bác sĩ đến làm thêm một lần kiểm tra nữa cho Tống Như Anh nhất định phải xác định cô thật sự không sao Tống Như nghe lời gật đầu Nằm ở trên giường nhắm mắt lại Gia Cửu, thật ra em nghĩ đến một người khả nghi Anh sẽ đi điều tra Nghe thấy câu trả lời của anh Khóe môi tống như khẽ dương lên Cô thật sự rất thích loại tâm ý tương thông này Có rất nhiều chuyện Cô không phải nói Cô không phải giải thích Dương Gia Cửu đều hiểu hết Anh thật sự rất hiểu em Đó là vì anh quan tâm đến em Dương Gia Cửu vén chăn mền giúp cô Nếu em không phải bà Dương Chắc hẳn bây giờ anh sẽ không cần Phải ở trong phòng bệnh nhỏ này Dù sao anh cũng là tổng giám đốc Của tập đoàn Đại Thiên May mắn em là bà Dương, nếu không anh thật sự không biết quãng đời còn lại của anh sẽ trải qua như thế nào. Tình thế không ngừng phát triển, tổ đạo diễn vẫn luôn phải chịu áp lực bên phía nhà sản xuất, bên phía nhà sản xuất vô cùng để ý đến những lời đồn kia. Một ngày sau, đạo diễn nhận được một cuộc điện thoại, chuyện này nhất định phải có kết quả, chúng tôi chỉ muốn nhìn thấy bộ phim được quay thuận lợi, biện pháp giải quyết nhanh nhất chính là đổi tống như. Một vài nữ phụ, rất nhiều người có thể diễn, chúng tôi đã chọn được người, ngày mai sẽ đưa tin đến đoàn làng phim. Đạo diễn sửng xuất một chút, nhưng mà bộ phim đã khai mạc, cứ thay người như vậy có phải không tốt lắm không? Nguyên nhân lớn nhất khiến đạo diễn khó xử chính là quan hệ của Tống Như và Dương Gia Cửu. Có gì không tốt, ngộ nhỡ thật sự bởi vì cô ta dẫn đến doanh thu phòng vé tụt dốc, thậm chí khiến chúng tôi phải đền tiền, trách nhiệm này ông gánh chịu được không? Ông có biết mời Âu Dương Hải khó khăn đến mức nào không? Tôi không thể trơ mắt nhìn tiền của tôi đổ sông đổ biển. Nhưng mà về phía tổng giám đốc Dương, đạo diễn sốt ruột bò đầu, một mặt ông ta không biết giải thích thế nào với Dương Gia Cửu, một mặt tống như đúng là một diễn viên chất xuất sắc, còn có ai diễn nhân vật này tốt hơn cô sao? Những chuyện kia chúng tôi sẽ giải quyết, ông cứ quay phim thật tốt cho tôi. Đạo diễn vào đường cùng, chỉ có thể đồng ý. Rất nhanh bên phía nhà sản xuất gọi điện thoại đến chỗ Trần Viễn. Dương Gia Cửu nhìn tống như nghỉ ngơi bên cạnh, đứng dậy đi ra ngoài phòng bệnh. Ừ, tôi là Dương Gia Cửu. Tổng giám đốc Dương tôi là Tiểu Trần, anh nhớ không? Lần trước chúng ta đã từng gặp nhau. Chuyện kia, sức khỏe bà Dương thế nào rồi? Nếu cần chuyển biện, chúng tôi có thể lập tức đưa xe đến. Đối phương vừa mở miệng là đủ lại lấy lòng và thăm dò. Tổng giám đốc Trần, có chuyện gì có thể nói thẳng. Là như vậy, bộ phim này là do công ty chúng tôi đầu tư, mời được bà Dương tham gia diễn là vinh sự của chúng tôi. Nhưng mà bây giờ bên ngoài lời đồn lan truyền gây gớm như vậy mà địa điểm quay phim cũng rất vất vả. Nếu không cứ cho bà Dương nghỉ ngơi một khoảng thời gian, có lẽ bộ phim tiếp theo sẽ có nhân vật tốt hơn. Chúng ta thương lượng một chút cho người khác đến diễn nhân vật này. Anh thấy thế nào? Cho nên, kết luận cũng chỉ là vì muốn đổi tống như... Anh gọi cuộc điện thoại này cho tôi Nói lên là anh đã suy nghĩ kỹ càng rồi đúng không Giọng nói của Dương Gia Cửu Lộ ra sự nguy hiểm Đôi mắt mang đầy hơi lạnh xẹt qua Một tia tàn nhẫn Xem ra lúc trước Anh giữ bí mật quan hệ với Âu Dương Hải Là một quyết định chính xác Bọn họ muốn đổi tống như Có thể Vậy thì nhân tiện tìm một nam chính mới là được rồi Chuyện này Lần sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác Tôi cam đoàn Nếu có nhân vật thích hợp với bà Dương Tôi sẽ liên lạc đầu tiên với ngài Tôi biết rồi Dương Giang Cửu lạnh giọng cúp điện thoại Có Đại Thiên Loại phim gì mà Tống Như không lấy được chứ Nếu đã muốn đổi người Vậy phải chuẩn bị tốt nhận hậu quả Sau khi cúp điện thoại Trần Tuấn thở vào nhẹ nhõm Cười đắc ý Có thể coi là tiễn được tai tinh này đi rồi Diễn viên của Đại Thiên thì sao chứ Còn không phải vẫn phải nghe lời Của nhà sản xuất sao Tổng giám đốc thật sự đồng ý với bọn họ sao? Trần Viễn nhíu mày Anh ta cảm thấy chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy Lấy tính tình của Tổng giám đốc nhà anh ta Có thể đối phương cảm thấy Con đường thay người quá dễ dàng mà có thể tự mình chui vào trong miệng cọp như vậy Dương Gia Cửu khẽ ho khan một tiếng Nhìn Trần Viễn một cái Trần Viễn lập tức im lặng Bên phía nhà sản xuất Sẽ có cân nhắc hợp tình hợp lý như thế này Nhưng chỉ vì tin đồn mà đổi diễn viên Lại đúng lúc trong thời gian trùng hợp như vậy Khiến cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều Được Có thể cho bọn họ thay người Nếu tống như không diễn Vậy bộ phim này cũng không cần phải quay nữa Dương Gia Cửu rơi đồng hồ lên xem Quay người gõ cửa phòng bệnh Âu Dương Hải Tổng giám đốc Dương Vui hiền hiền mở cửa nhìn thấy Dương Gia Cửu Cô đi ăn bữa sáng chút đi Tôi có mấy lời muốn nói với Âu Dương Hải Dương Gia Cửu nhỏ giọng nói Được Bùi Hiển gật đầu, im lặng đi ra khỏi phòng bệnh. Ông Dương Hải trên giường bệnh nhíu mày lại. "Ai cho anh sai bảo người của tôi? Bên phía nhà sản xuất yêu cầu đổi tống Như, vì vậy anh cũng rời khỏi đi." Dương Gia Cửu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, "Sữa nay anh không đùa kiểu này." Ông Dương Hải nghe thấy thì khẽ gật đầu. "Biết rồi." Mặt người trong nhà bọn họ, đương nhiên anh ta sẽ không ngồi chờ chết, cho dù anh ta thích nhân vật này thế nào, cũng biết rằng Tinh khí của Dương Gia Cửu, anh còn kiên trì diễn, bộ phim này cũng không có cơ hội phát sáng. Bên phía nhà sản xuất, não bị úng rồi xa. Muốn ra vẻ với Đại Thiên thì nên cân nhắc sức nặng của mình một chút. Dương Gia Cửu là người đàn ông cưng chiều vợ như vậy, làm sao có thể mặc kệ bọn họ ước hiếp Tống Như? Ngày mới vừa bắt đầu, trên dưới nhà họ Tống đều xôn xao lên. Vì hôm nay là ngày ông cụ Tống xuất viện, ai cũng không dám lỗ mãng. Ông nội đã chuẩn bị xong bữa sáng Đều là món ăn Mà người thích ăn nhất Là chúng con đặc biệt chuẩn bị cho người Tống Nhu đỡ ông Tống khẽ nói Ông nội con Tống Kiệt bên cạnh đi đến Vừa mở miệng đã bị Tống Nhu cắt ngang rồi Tống Kiệt Ông nội vừa về nhà Có chuyện gì thì sau này nói Tống Nhu lướt nhìn cậu ta một cái Ngăn anh ta nói cho ông cụ Tống Chuyện liên quan đến Tống như Nhưng mà ông cụ Tống cũng không phải là một người dễ lừa Ông ta chống gậy, đứng ngay tại chỗ, giọng nói vô cùng uy nghiêm, "Nói đi, có chuyện gì?" Tống Kiệt ho khan một tiếng, đánh giá vẻ mặt của Tống Nhu, mặc dù bây giờ có lời đồn, nhưng Đại Thiên không bác bỏ tin đồn, vẫn nên chờ một chút đi. Tống Kiệt im lặng, trong lòng mẹ Tống khẽ động, bà liền vội vàng đi đến ngăn cản ông cụ Tống, "Cha, con có lời muốn nói." Ông cụ Tống nhìn bà một chút, ánh mắt trầm xuống. Mẹ Tống không để ý ngăn cản của chồng Tống Nhu, sông đến trước mặt ông cụ Tống. Con ở nhà họ Tống nhiều năm như vậy, không phải là người không có chừng mực, nếu như hôm nay vì chính con, con sẽ không nói một chữ, nhưng vì con gái con, con không nhịn được. Trước đó con muốn đi bệnh viện tìm ngài, nhưng đã bị vợ chồng bọn chúng cản lại, hết cách rồi, mới chỉ có thể nói dưới trường hợp ngài hôm nay. Ông cụ Tống nhìn Tống Như bên cạnh, gật đầu một cái nói với mẹ Tống, "Chuyện gì?" Tiểu Như quay phim ở đoàn làm phim, bị thương. Bây giờ không có chút tin tức nào Có thể thật sự Mẹ Tống nói hốc mắt đỏ lên Cái gì chuyện lớn như vậy Tại sao bây giờ mới nói cho tôi biết Ông cụ Tống vô cùng kích động Ông nội người đừng kích động Tống Nhu vội vàng đi lên đỡ ông cụ Tống ngồi xuống Còn đã phái người đi điều tra Chuyện không nghiêm trọng như vậy Cô ấy chỉ bị thương nhẹ một chút Cô đi điều tra Bây giờ tất cả mọi người đều không tra ra được gì Sao cô lại tra được Thậm chí tôi còn sai người đến đại thiên Nghe ngóng, cũng không có tin tức liên quan Cô vẫn luôn xem thường người trong giới diễn xuất Làm sao có thể có tin tức nhanh như vậy Cảm xúc của mẹ Tống Càng thêm kích động si tất nhiên tôi có biện pháp của tôi gì không tra được Không có nghĩa là tôi không tra được đúng không Tôi đi thăm dò Là vì quan tâm đến con gái tôi Cô thì sao, vì sao Mẹ Tống hỏi ngược lại Đã tra xét, nó không có việc gì là tốt lắm rồi Chờ đến khi có thể liên lạc với nó Con lại quan tâm nhiều hơn đến nó là được Mấy câu nói đó của ông cụ Tống lộ ra bất công Ta hiểu rõ ý con Nhưng mà nếu nó không sao Chuyện này đã không còn gì để nói Nói xong ông cụ Tống đứng dậy đi về phía nhà ăn Tống như lộ ra một nụ cười ngoan độc Giống như trước đây Chỉ cần ông cụ Tống mở miệng Chuyện này coi như kết thúc rồi Mà mẹ Tống cũng sẽ hoàn toàn nén giận như trước đây Nhưng mà lần này không giống vậy Mẹ Tống đứng tại chỗ lớn tiếng hô Chà Tống Nhu cũng là cháu gái của người Người bảo vệ cô ta Không muốn vạch trần lòng dạ độc ác Muốn hại chết Tiểu Như Nhưng Đại Thiên sẽ không cứ để như vậy Nếu bọn họ tra ra chứng cứ Có phải người cũng vẫn bảo vệ Tống Nhu như hôm nay Mẹ Tống nói xong Quay người đi lên lầu Tống Nhu cắn môi đỏ Ông nội ăn cơm trước đã Ông cụ Tống cục mắt bước chân đi tiếp Chờ sau khi ăn sáng xong Người nhà họ Tống ai về phòng người đó Tống Kiệt tìm cơ hội Lặng lẽ đi vào phòng của ông Cụ Tống Ông Cụ Tống đang ngồi cạnh cửa sổ Nhìn thấy anh ta đến thì vẫy vẫy tay Có phải cảm thấy ông nội thay đổi rồi không? Ông Cụ Tống khổ tâm lắc đầu Ánh mắt thâm thúy Trước kia ông nội đại biểu cho sự công bằng trong nhà Nhưng bây giờ ông không thể không thỏa hiệp Còn biết bây giờ Tống như sao rồi không? Tống Kiệt lắc đầu Không tra được tin tức chính xác Nhưng Đại Thiên vẫn luôn không đứng ra làm sáng tỏ Có lẽ không có tin tức cũng là tin tức tốt nhất Ông cụ Tống nghe thấy lời cậu Thì khẽ gật đầu Ngoại chuyện này Con còn muốn nói gì với ông Nếu như con muốn làm ngôi sao ca nhạc phát hành đĩa nhạc Thì phải từ từ một chút đã Tình huống bây giờ trong nhà Con cũng thấy rồi Chị ba con vẫn luôn khăng khăng làm theo chính mình Chị cả con Thật ra ông hy vọng nhất chính là Chị ba con có thể trở về Để ông còn có người trông cậy Tống Kiệt bỗng nhiên ngơ ngẩn nháy mắt kia Anh cảm thấy ông cụ tống giả đi rất nhiều Lộ ra kẻ cô độc bất lực đến vậy Ông nội còn không hứng thú với kinh doanh Trái lại chị cả con rất có hứng thú Nhưng tâm tư của nó quá nặng Sao nhà họ tống cho nó Làm sao ông yên tâm Có đôi khi tranh quyền đoạt lợi Chính là tối kỵ của người kinh doanh Ông nội người đang đợi chị ba hồi tâm chuyển ý Phải không Tống Kiệt thấp giọng hỏi Ông cụ tống không trả lời Nhưng im lặng cũng đại diện cho ngầm thừa nhận Nhưng ông rõ ràng hơn bất kỳ ai Vì sao Tống Như tình nguyện phiêu bạt ở bên ngoài Cũng không muốn về nhà Tống Như từng ép cô Sau này chị cả con làm gì Con phải nhanh chóng nói ông biết Tuy ông già rồi Nhưng sẽ không mãi lựa chọn xà phở hồ đồ Cơ hội ông cho Tống Như cũng chỉ có một Được con hiểu rồi Ông nội Lúc này Tống Như đứng trên hành lang Nhận điện thoại của trợ lý Tổng giám đốc Tống Chuyện đều làm xong rồi Bên phía nhà sản xuất đã yêu cầu Đỗ Tông Như, hơn nữa trong sự diễn xuất đã bắt đầu truyền rằng cô ta là tai tinh. Tiếp tục, tôi muốn thanh danh cô ta nát đến mức mãi mãi không ngóc đầu lên được. Tống Như để điện thoại di động xuống, chuẩn bị trở về phòng thì thấy Tống Kiệt đứng sau lưng cô ta. Cô ta vội vàng giấu điện thoại về phía sau. Em đứng sau chị từ khi nào? Có lẽ là bắt đầu từ lúc chị nói muốn thanh danh của chị ba nát không chịu nổi. Tống Kiệt Em hiểu lầm rồi, không phải chị nói chuyện đó. Chị cả, chị là người thế nào tôi hiểu rất rõ, không cần đóng kịch trước mặt tôi. Những năm này dìa trong nhà cẩn thận từ ly từng tí, luôn luôn nhìn sắc mặt của chị. Đến chị ba, bị chị đuổi ra ngoài, gì cũng nhịn, nhưng quá tam ba bật, có phải chị cũng nên học cách khiêm tốn một chút rồi không? Em nói bậy gì đó, tại sao lại kéo đến trên người Tống Như? Chị còn phải bận việc công ty, không có thời gian nói mấy chuyện này với em. Tống như tránh ánh mắt của Tống Kiệt đi xuống cầu thang Tống Kiệt đứng tại chỗ lắc đầu Lòng người một khi trở nên tham lam sẽ rất khó thu lại Đây chính là tỉnh thân của nhà họ Tống sao Nếu lúc trước người bị đuổi ra khỏi nhà không phải Tống như Mà là Tống Nhu còn lẽ bây giờ bầu không khí của nhà họ Tống sẽ tốt hơn nhiều Nếu Tống Nhu cứ tiếp tục tính toán như vậy Sẽ chỉ là tự làm tự chịu mà thôi Mẹ Tống chờ mắt nhìn ông cụ Tống Lại che chở cho việc ác của Tống Nhu Bà đã tức giận không cách nào khống chế được rồi. Ông cụ Tống công bằng là sự hy vọng duy nhất của bà ở lại nhà họ Tống. Nhưng bây giờ, cán cân nhà họ Tống đã dần dần nghiêng về phía Tống Nhu rồi. Nếu như lần này Tống như thật sự gặp chuyện không may vì Tống Nhu mưu hại, có phải nhà họ Tống sẽ mở một mắt nhắm một mắt không? Tống như vẫn đang nghỉ ngơi trong bệnh viện, cũng không biết những gì xảy ra ở nhà họ Tống, cũng không biết quyết định muốn đổi người. Sau khi sự cố xảy ra được 48 giờ, cuối cùng Đại Thiên dùng danh nghĩa phía bình tuyên bố, làm sáng tỏ tin tức trên Internet đều là tin đồn. Tống Như và Âu Dương Hải chỉ bị thương nhẹ, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Về phần nguyên nhân sự cố, Đại Thiên chỉ nói vẫn đang điều tra. Nhưng mà trong ngoài giới vẫn đang bàn luận rủi ro xảy ra là vì tai tinh Tống Như này, hơn nữa càng đồn càng quỷ dị, đến cuối cùng thậm chí biến Tống Như nuôi ác quỷ trong nhà. Trong giới diễn xuất loại người gì cũng có Vì nổi tiếng thậm chí có người Ngày ngày bái Phật cầu thần Cũng có người tin một số bí pháp Của thuật sĩ Giang Hồ Nuôi tiểu quỷ trong nhà Nghe nói như thế này có thể trở thành siêu sao Từ sau khi Tống Như chia tay với Bùi Lạc Phong Cô vượt mọi trong gai Con đường ngôi sao tuy có gập gành Nhưng đều có thể giải quyết thuận lợi Bây giờ còn gả cho đế vương Giới diễn xuất Dương Gia Cửu Vì vậy ngoài giới càng thêm suy đoán Cô sử dụng loại bí pháp ph Luôn có người giỏ xếp loại ti đồn bẩn thỉu này một khi tin đồn truyền ra liền sẽ không thể ngăn cản hơn nữa càng nói càng thái quá nếu tiếp tục như vậy có lẽ không ai xám hợp tác với tống như nữa cho dù Tống như có công ty đỉnh cao trong giới diễn xuất là đại thiên làm chỗs sựa giao lưng thật sự đối mặt với áp lực tin đồn ngoài giới đại thiên có thể hoàn toàn nâng cô như trước sau hoặc là có lẽ chỉ cho ẩn xếp ổn thỏa cho Tống như tạm nghỉ một khoảng thời gian Đại thiên có thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ để đè xuống tin tức và bài viết của đám dân mạng nhưng một số người trong giới này vẫn nhớ kỹ chuyện nàyống như nghe lời Dương gia cửu nghỉ ngơi một ngày tại bệnh viện sau đó là một lo các bài kiểm tra toàn diện sau khi xác định không có vấn đề gì Dương Gi gia cửu lập tức sắp xếp xe về thành phố có người muốn gặp em chúng ta quay về một chuyến ai vậy đến rồi sẽ biết Dương gia cửu nắm tay cô vẫn không có ý buông ra, một ngày nào đó anh sẽ nâng Tống Như đến vị trí không ai dám động đến. Tống Như luôn luôn tin tưởng Dương gia cửu, cho nên không hỏi nhiều, chuẩn bị trở về trước để giải nói, nhưng trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, xét nhanh cô đã biết tin thay đổi người đóng. Em cũng không biết em đã bị đổi, Tống Như nghiêng đầu nhìn về phía Dương gia cửu. Dương gia cửu gật đầu, đúng nhưng không sao, em đáng giá hơn nhân vật Chuyện lần này coi như là một lần trải nghiệm. Tống như hiểu, xem ra Dương Gia Cửu ngầm cho phép chuyện này, vậy cô không cần lo nghĩ gì. Nếu chuyện có thể giải quyết, Dương Gia Cửu sẽ không để cho cô có cơ hội nghe được tin tức này. Nếu anh quyết định, cô sẽ toàn lực phối hợp, bởi vì cô biết Dương Gia Cửu sẽ đem hết khả năng cho cô thứ tốt nhất trên đời. Quảng cáo trước đây quay chính là ví dụ tốt nhất. Loại tin vịt này không thể giải quyết như bình thường được, Dù cô trở lại đoàn phim Cũng chỉ là cho mọi người thêm phiền toái Hành hạ lẫn nhau Không bằng rời đi như bây giờ Cô còn chưa suy nghĩ Dương gia cửu đã có kế hoạch mới Ám xạ cuồng đồ Không có Tống Như thì không thể ra mắt Chồng em sống người mê tín lắm à Tống Như giờ khóc giờ cười Để điện thoại di động xuống Em nghĩ là lời em nói đã đủ rồi Tại sao cô ta vẫn không hiểu Muốn em chết mới chịu bỏ qua xa Trên thế giới này Luôn có người không biết phải trái Tống Như vảnh môi Ừ em đồng ý Tin anh anh sẽ cho em một nơi tránh gió Ở trong vòng này Chỉ cần em còn muốn đi xuống Không ai có thể ngăn cản em Lời này của anh giống như gió ngải xuân Khiến lòng Tống Như ấm áp Tống Như được Dương Sa Cửu đưa đi Nhưng vết thương của Âu Sương Hải Tương đối nặng Còn cần nằm viện nghỉ ngơi Cho nên bùi hiền hiền ở lại chăm sóc Cô vừa thấy tin tức trên điện thoại tức giận mắng chửi, quên luôn Âu Sương Hải ngay ở bên cạnh. Vừa rồi tôi không nói gì, anh cũng không nghe thấy gì cả. Bùi Hiền Hiền thấp giọng nói. Tôi nghe thấy hết. Âu Sương Hải nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng cảm thấy cô bé này rất dễ thương. Này! Bùi Hiền Hiền muốn giải thích lại không có lời để nói. Không cần lo lắng, giống như ở dưới giải trí nhiều năm như vậy, loại sóng gió này không đủ làm cô ấy bị thương đâu. Âu Sương Hải mở mắt ra, kỳ lạ chính là Lời anh nói lại có thể khiến cho Bùi Hiền Hiền an tâm Hơn nữa ánh mắt anh lại đặc biệt dịu dàng Để cho Bùi Hiền Hiền không kiềm chế được ngây ngẩn Dĩ nhiên tôi tin tưởng Tiểu Như sẽ không bị những lời đổ đại này đánh ngã Nhưng lời bọn họ nói thật sự rất khó nghe Tiểu Như chỉ là muốn đóng phim mà thôi Tại sao chính là có người không chịu buông tha cho chị ấy Bùi Hiền Hiền chán nản thở dài Đại khái là có người ghen tị với tài năng của cô ấy Bùi Hiền Hiền vừa nghe tán đồng gật đầu một cái Nhất định là như vậy Nếu là nguyên nhân này Đã nói lên Tống Như vượt xa đối phương Cô cần gì phải tức giận Bùi Hiền Hiền nhíu mày Đúng vậy hơn nữa Tống Như bên cạnh Còn có dương gia cử bảo vệ Nghĩ như thế nào Tống Như cũng không thể thua Âu Sơn Hải an ủi cô xong Lại nhắm hai mắt lại Mà ngoài cửa mấy người y tá quen xỉ xả bàn tán Âu Sơn Hải Đối với tất cả mọi người đều lạnh nhạt Làm sao đối với trợ lý này lại tốt như thế? Chắc trời sinh đã rất lạnh nhạt, mỗi lần đưa thuốc đổi thuốc, anh ấy đều không phản ứng. Không thể nào, tôi thấy anh ấy và trợ lý đó trò chuyện rất vui vẻ. Trên thế giới này, tất cả ngoại lệ cũng là bởi vì thật lòng. Tống như về nhà, chị Hi đã đang đợi cô. Thấy cô trong nháy mắt, chị Hi vội vàng chạy tới, ôm Tống Nghi vào lòng giọng cũng nức nở. Chỉ mới đi mấy ngày, sao em đi nhiều như vậy? Có phải em lại lén thức đêm đọc kịch bản không Em Nói em bao nhiêu lần Nhất định phải chú ý sức khỏe Nhớ xảy ra chuyện một cái Em muốn chị làm thế nào Tâm trạng chị Hy đột nhiên vỡ hỏa Ôm Tống Như khóc Lúc chị thấy tiền tức cũng vội muốn chết Em lớn vậy rồi lúc nào cũng để cho người ta lo lắng Có phải em muốn hủ chết chị hay không Tống Như biết chị Hy quan tâm cô Cho nên khôn khéo đứng ở cạnh Giúp chị Hy lau nước mắt Em kết hôn đã lâu như vậy Bây giờ cũng công khai Làm việc nhất định phải cẩn thận Còn như không vì chính mình Cũng phải vì giám đốc chứ Chị Hy khóc thú thít Rốt cuộc là ai ở sau lưng đùa sỡn thủ đoạn âm hiểm như vậy Bắt nó lại Nhất định phải cho nó sớm không bằng chết Ánh mắt Tống Như dần dần trở nên lạnh lẽo Nguyên nhân mãi cô không muốn động thủ Chẳng qua là để thế hệ trước nhà họ Tống Bây giờ đều là mẹ Tống ép Còn nữa Chị nghe nói đoàn phim quyết định muốn đổi em Sao có thể làm như vậy bọn họ bây giờ đang vi phạm hợp đồng Loại chuyện này nếu chuyển đi Sau này Bốt cùng Đại Thiên Sống mặt vào đâu Gia Cửu sẽ giải quyết Chị sẽ nhờ Bốt ra tay Để cho bọn họ biết lợi hại Dù sao Tống Như không quay lại Động chạm đến mảnh vỡ ký ức Không bằng để cho bọn họ không thể phát sóng Còn có chuyện này Gia Cửu nói có người muốn gặp em Không phải là chị đấy chứ Tống Như cười hỏi Chị Hi ho khan một tiếng, "Chí nhiên không phải, em đoán một chút xem." Tống Như lắc đầu một cái, cô không nghĩ ra có người nào vào lúc này muốn gặp cô. Trong cái giới này, người là bạn bè của cô không nhiều, vốn là cô kết bạn chính là muốn thổ lộ tâm trạng, những người đạo đức giả kia không có cũng được. Em nháy mắt lại để tranh ta tới. Chị Hi thần bí cười, Tống Như hiếm thấy đồng ý phối hợp trò chơi của chị Hi, chẳng qua là cô mới vừa nháy mắt. Một cái tên xuất hiện ở trong đầu Nghe được có tiếng bước chân Khóe miệng cô hơi nhắc lên Dịch Trạch Chị Huy kinh hãi Có phải hai người đã bàn bạc trước không Làm sao có thể đoán được Lúc này đứng cách tống như không xa Chính là tiêu dịch trạch Suốt ngoại mấy tháng Anh ta vẫn âm trầm như cũ Nhưng khi chất trên người lão luyện hơn người Nghe được tin tức gần đây của cô Làm tôi giật mình Tôi xem trailer của mảnh vỡ hồi ức rồi Cô diễn rất tốt Dựa vào khả năng thiên phú Và chỉnh sửa hậu trường Sau này sẽ tiến xa Anh có đánh giá cao với tôi như vậy Là khẳng định tốt nhất của tôi Tống như cười nói trong lòng hết sức vui vẻ Chuyện quá khứ Cứ như vừa mới hôm qua chỉ chớp mắt bọn họ đều đã bước những bước dài về phía trước Chuẩn bị trở về nước phát triển Ừ Mới vừa trở về đã nghe tin tức lớn của cô Bây giờ tiêu dịch trạch Không lại nhạt như trước nữa Ít nhất anh học được cười Không phải giả vờ chốc lát, mà là nụ cười thật sự Xem ra trải qua những chuyện kia, anh đã buông xuống tình cảm của mình Có một tin, mọi người cùng nhau xem một chút Sức giác cửu từ phòng làm việc đi ra, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ Chị Hy vừa nghe, vội vàng mở tivi ra, chuyển sang kênh tin tức giải trí Các khán giả thân mến, bây giờ tôi đang ở địa điểm quay phim ám sạc cuồng đồ Chúng ta có thể xem thấy địa thế hiểm trở của nơi này Cảnh sát đẹp hơn Nếu có thể vào kính Nhất định vô cùng rung động Đây là lần đầu tiên đoàn làm phim công khai rõ xét Sau khi trải qua chuyện lần trước Chúng ta cũng không nhìn thấy bóng sáng nữ sơ 4 Tống Như tại hiện trường Xem ra chính như tin đồn thế giới bên ngoài Đoàn làm phim và nhà sản xuất đơn phương thay thế cô ấy Chúng tôi vừa liên lạc với bệnh viện Biết được Tống Như đã xuất viện Nhưng bây giờ đến cuối cùng cô ấy ở nơi nào không biết được. Mặc kệ Tống Như có liên quan đến những tin đồn mê tín đó hay không. Lần này đoàn làm phim vì có thể làm những tác phẩm hay nhất với người hâm mộ. Dưới sức nặng của Đại Thiên đổi đi nữ số 4. Cái này cũng cho thấy đoàn làm phim càng coi trọng diễn viên thực lực và phẩm hạnh. Phóng viên này chắc bị đoàn làm phim mua nhỉ? Chị Hy nhíu mày nói ra. Bọn họ quả thật có quan hệ. Dương Giao Cửu ở bên cạnh giải thích. Điều đó có nghĩa. Bọn họ vì tranh né trách nhiệm Liền tạo ra tin tức như vậy Để mê hoặc đại chúng đổ mọi trách nhiệm lên người tống như Các nhân mạch kết nối truyền thông này Trong giới nghệ thuật biểu diễn Thực sự khiến mọi người trông ấn tượng sự Gia Kiều cười lạnh Vốn tôi không muốn đẩy mọi thứ quá xa Lúc này mọi người trong phòng Đều cảm thấy lạnh lẽo Đó là cảm giác áp bức từ vị vua kinh doanh này Khí phách vương giả chân chính Tiếp theo nói về chính sự Bốt Ngài chuẩn bị làm như thế nào Cũng không thể lộ ra trước một chút cho tôi sao Tôi cam đoan miệng của tôi rất nghiêm Sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa chữ Chị Hy chờ mong nhìn Dương Giác Cửu Tống Như ở bên cạnh nhạt nhạt nở nụ cười Kỳ thật rất đơn giản Em biết kế hoạch của bố sao Chị Hy nhìn Tống Như vừa nhìn Dương Giác Cửu Hai vợ chồng các người cũng đừng có đánh đố mau nói cho tôi biết đi Vài nam chính ám dạ cuồng đồ là Âu Dương Hải Anh ấy đã được nhà sản xuất và đạo diễn Mới đến vai năm chính từ lâu Hơn nữa nhiều cảnh trong vờ kịch Được thiết kế riêng cho anh ấy Vì anh ấy đầu tư hao phí rất nhiều tài chính Chị Hy gật đầu Đây là chuyện mọi người đều biết Nhưng không có người biết rõ Âu Dương Hải và Gia Cửu Là anh em họ Cái gì? Chị Hy kinh ngạc đứng lên Thật hay giả? Tông như nhẹ nhàng nói Ngồi xuống trước Thật ngại quá Chị quá kích động Chị Hy bình tĩnh lại Cái này cũng không có nghĩa là Âu Sơn Hải nhất định sẽ phá vỡ hợp đồng phải không Người phá vỡ hợp đồng không phải Âu Sơn Hải Mà là đoàn làm phim ám xạo cuồng đồ Dựa theo hiệp ước quy định Bọn họ phải cam đoan An toàn cá nhân diễn viên Nhưng bây giờ đoàn làm phim ngoại trừ sự cố an toàn Không cách nào xác định diễn viên an toàn Diễn viên có quyền lợi rời khỏi đoàn làm phim Đây là loại cơ bậc đặc quyền của Âu Sơn Hải đó Hóa ra là như vậy Người đoàn làm phim đợi đến sững sờ nhỉ. Tư Gia Kiều nói, tất cả những gì nên nói, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào trên người Tiêu Dịch Trạch, "Nếu như tôi giao Tống Như cho anh, anh có thể đảm bảo sự an toàn của cô ấy không?" "Hả?" Tống Như có chút khó hiểu, "Không có vấn đề." Tiêu Dịch Trạch nhìn Tống Như trả lời nghiêm túc, "Lần này Tiêu Dịch Trạch về nước, lấy thân phận là đạo diễn, anh có một bộ phim hay, kịch bản tôi xem rồi rất mới lạ." đã có đạo diễn, có nữ chính, tư tư đầu tư, nếu phim dung động cũng không có gì. Tống Như nhìn anh, "Em nghĩ xem kịch bản một chút." Cô đương nhiên tin tưởng ánh mắt của Tiêu Dịch Trạch và Dương Gia Cửu, nhưng mà cô không muốn làm cho Dương Gia Cửu lại trở thành đề tài câu chuyện ngoại giới trà tử hậu. "Được rồi, có điều, cô yên tâm, lần này tôi dẫn theo đoàn đội tới, làm tính toán chính xác." Sẽ không để cho tiền của Tổng Giám đốc Dương bị vứt đi Trong các cuộc đàm phán kinh doanh Anh ta sẽ không làm những điều không chắc chắn Nếu không sẽ không có đại thiên của ngày hôm nay rồi Kỳ thật nếu như Tổng Giám đốc Dương Muốn cho cô mang tiền vào đoàn Có rất nhiều tài nguyên có thể chọn Thậm chí hợp tác với cà phê lớn quốc tế Không phải là vấn đề Hiện đang quyền quyết định ở trên tay cô Cô có dám hợp tác với giám đốc mới của tôi hay không? Có cái gì không dám Anh cũng dám dùng tôi là nữ chính, ngôi sao xấu thiên sát. Tống Như cười nói, kịch bản ở trên tay chồng cô, lúc nào cô cũng có thể xem. Bây giờ tôi đợi đến lúc xem kịch vui rồi. Hai ngày sau, Dương Gia Cửu được mời tham gia một bữa thịt rượu cao cấp. Bởi vì có một ít trưởng bối tham gia, anh tính sẽ về nhà để đi cùng Tống Như. Lúc này Tống Như là ngôi sao xấu, còn đang trong vòng luần quần đồn đãi truyền lưu. Mặc dù Đại Thiên đã hết sức khắc chế cục diện, nhưng nếu muốn triệt để chấm dứt chuyện này, còn một ít thời gian. Tại buổi tiệc rượu này có rất nhiều tinh anh thương giới trình diện. Sư gia cửu mặc trang màu nâu, xuyên qua đám người. Luận lý lịch, anh vẫn có một chút khó khăn trong những dịp như vậy, anh vẫn cần ông hoặc cha của mình có mặt mới có thể lay động mọi người. Sư gia cửu giữ bộ dạng lạnh lùng, toàn thân tràn ra ý lạnh. Tổng đốc Dương có thể tới thực là vinh của chúng ta. Có người cầm chén rượu, nhìn Dương Gia Cửu tươi cười vô cùng bất thiện. Dương Gia Cửu lạnh lùng ngước mắt, giơ chén rượu lên đáp lễ. Nghe nói gần nhất tài chính công ty của ngài xảy ra một vài vấn đề, có thể ở đây nhìn thấy ngài làm cho người ta rất kinh ngạc. Ý tứ chính là, ngay cả khi chúng tôi gặp rắc rối với các nghệ sĩ dưới trướng Đại Thiên, công ty vẫn hoạt động bình thường, không cần các người quan tâm. Đối phương cười xấu hổ Tổng giám đốc Dương vẫn lợi hại như vậy Chỉ là luận sự Hôm nay sao không thấy bà Dương cùng đi Cô ấy không thích nơi quá ồn ào Dương Gia Cửu trực tiếp dùng lời ngăn chặn vấn đề của đối phương Tôi vừa mới ở bên kia gặp được tổng giám đốc Trần Ông nói một ít chuyện thú vị trong ngày giải trí Không bằng tổng giám đốc Dương cũng đi nghe một chút Có người nói Dương Gia Cửu nhìn thoáng qua Được Nói xong anh vui ly sâm banh Cất bước đi tới Lúc này ở bên người tổng giám đốc Trần Còn có mấy người phụ nữ mặc khiêu gợi Thoạt nhìn ông ngược lại thật cao hứng Trái ôm phải ấp Tổng giám đốc Trần có tin rằng Những thứ bẩn thỉu đó Có thể nổi tiếng không Tôi xem tin tức nói là sự thật Nó không chừng tôi muốn nuôi một linh hồn xấu xa Từ nay về sau cũng có thể là diễn viên Đúng hay không Có người phụ nữ tự ở trong lòng ngực của ông Duyên sáng hỏi Cái này kỳ thật ai có thể nói rõ ràng đây Có điều nếu tôi không xem trọng mặt mũi của Đại Thiên Tuyệt đối sẽ không dùng tống như kia Khẩu khí của Tổng Giáo Đốc Trần cứng gỏi như vậy Chỉ là lời nói cũng cẩn thận một chút Tôi nghe nói đêm nay Tổng Giáo Đốc Dương cũng nói Có người nhắc nhở Chỉ là Tổng Giáo Đốc Trần có vẻ không thèm để ý chút nào Trong cuộc nói chuyện kinh doanh Tôi lại không thể vì một mình cô ta Bồi thường tiền mua bán Tôi sợ cái gì Tôi chỉ nói sự thật, mọi người đầu tư phim cũng vì kiếm tiền Tôi cũng không thể vì nâng đỡ người phụ nữ như cô ta Ném bỏ lợi ích công ty qua một bên Hơn nữa, cô ta diễn cũng không có gì đặc biệt Đợi sau khi phim công chiếu, các người sẽ biết quyết định ngày hôm nay của tôi sáng suốt cỡ nào Chỉ sợ sẽ không phải là ngày nào đó rồi Đột nhiên giọng nói của Dương Gia Cửu ở bên cạnh bọn họ vang lên Tất cả mọi người sợ hãi, cảnh tượng hết sức khó xử Nghị luận sau lưng người khác Sợ nhất là bị bắt quả tang tại chỗ Dương Tổng giáo đốc Dương Tổng giáo đốc Trần ho khan một tiếng Bưu ly sâm banh xuống Thần sắc vốn đắc ý trở nên khẩn trương lên Nếu như tôi ra tay Đoàn làm phim của ngài lập tức sẽ giải tán Ngài muốn thử một chút không Dương giáo cửu nhìn xuống bạn họ Ánh mắt hiện đầy ý lạnh Tổng giáo đốc Dương đùa gì vậy Chúng ta chưa đạt được thỏa thuận à Tôi trông giống như đang đùa xa Ở sau lưng nói về vợ tôi như vậy Ngài nên có ý thức Ánh mắt Tổng Giám Đốc Trần sốc nhẹ Không biết giải thích như thế nào Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng Tổng Giám Đốc Dương Tôi thật không phải ý kia Nếu ngài phải làm như vậy Có phải là quá vô lý hả Ngài ở sau lưng nghị luận thị phi Tôi nghe được cũng nên giả bộ như không nghe thấy sao Tôi chính là thuận miệng nói vài lời Vậy sao Dương gia Cửu lạnh lùng nhìn ông Bây giờ tôi có đầy đủ lý do hoài nghi Ngay từ đầu Ngài đã chuẩn bị xong Muốn đổi người rồi Sự cố xảy ra ở đoàn làm phim Ngài giam nói người đánh cháu đạo cụ Đều không có một chút quan hệ với ngài ra Tổng giáo đốc Dương Ngài nói như vậy là phỉ bán Tổng giáo đốc Trần thờ hồn hển Từ trên ghế sofa đứng lên Với lúc đó Một người đàn ông mặc áo tây trang không bầu đi tới Ông là một trong những khách quý quan trọng Đêm nay được mời tới Chủ tịch doanh nghiệp Ngạo Phong Âu Dương Tại Nhìn ông đi tới Người vây xem tự nhiên nhường ra một con đường Nhưng ông ta không thèm để ý đến bất cứ ai Mà trực tiếp hỏi Dương Gia Cửu Có chuyện gì? Chú út không có việc gì Tốt lắm Âu Dương Tại nhìn một cái để ý nghĩa với Tổng Giám Đốc Trần Vừa mới cùng Dương Gia Cửu hô to gọi nhỏ sai người rời đi Lúc này Dương Gia Cửu mới nói với Tổng Giám Đốc Trần lần nữa Người vừa mới tới rồi Ngài hẳn đã biết chứ cha của Âu Dương Hải xong anh trở nên rất lạnh lùng lộ ra vài phần nguy hiểm tôi H như đã quên nói Âu Dương Hải có cha là theo họ mẹ nguyên bản anh ta hẳn là họ Dương mà tôi và Âu Dương Hải là anh em họ tổng giáng đốc Trần đột nhiên ý thức được cái gì lùi về sau nửa bước mở to hai mắt nhìn ngày vừa mới nói câu kia cũng có đạo lý mọi người đầu tư phim cũng là vì kiếm tiền Tôi đây liền giúp ngài tài nguyên rộng tiến Nói xong sư Gia Cửu xoay người rời đi Như một cơn bão Không lưu tình chút nào Xong rồi Tổng giáo đốc Trần cúi đầu Không biết nên làm sao để kết thúc Lúc trước bọn họ vì mời Âu Dương Hải đóng phim Đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng khí lực Cả bộ phim có thể nói Là vì để phù hợp với Âu Dương Hải Phương diện kịch bản cùng nhân vật Đều làm cải biến lớn Nếu Âu Sương Hải bởi vì chuyện tống như này rời khỏi Vậy khoản đầu tư của họ Sẽ hoàn toàn mất hết như vậy Bộ phim được cho là gây sốt trong mùa hè Bây giờ Tổng giám đốc hoàn toàn Không nghĩ tới Dương Gia Cửu Còn che giấu một tay Lúc trước ông đưa gia đình nghĩ thay người Dương Gia Cửu thống khoái đồng ý như vậy Ông nên nghĩ đến sự tình không có đơn giản như vậy Bây giờ ông hoàn toàn Là bảo hổ lột ra Làm sao có thể có đường sống trơ mắt nhìn 300 tỷ đầu tư sẽ lãng phí sao. Không, chờ một chút, tổng giám đốc Dương, tôi cảm thấy chuyện này là tôi không nghĩ tới, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh, chuyện vui vẻ được không? Dương Gia Cửu hất tay của ông ra, không khách sáo nói, vừa mới rồi, lời ngài nói tôi sẽ không quên, làm nhục vợ tôi, hình phạt này cũng không nặng nề. Nói xong, Dương Gia Cửu nhìn thời gian trên điện thoại di động, lúc này hẳn là đã bắt đầu rồi. Cái gì? Tổng giám đốc Trần ở nguyên chỗ ngây ngẩn cả người chờ mắt nhìn Dương Gia Cửu rời đi điện thoại di động ở công ty vang lên ngay sau đó là trợ lý ở công ty gọi tới Tổng giám đốc Trần không hay rồi Âu Dương Hải nói đoàn làm phim không cách nào phụ trách an toàn bản thân diễn viên vì lý do sự cố tuyên bố rời khỏi Âu Dương Hải ở trong giới gần đây luôn lại lùng và kiêu ngạo hiếm khi tham gia các cuộc phỏng vấn công khai nhưng mà một khi anh mở miệng Là đại biểu xác thực Bằng không anh chẳng muốn ngồi ở phía trước màn hình Tiếp nhận phỏng vấn nhàm chán Chính vì tính cách anh quái dị như vậy Fan của mọi người đều bị thuyết phục Bởi những lời nói của anh ấy Người cao ngạo như vậy Làm sao có thể vì lăng xê mà nói dối chứ Về sự cố kia Tôi đã nói với cảnh sát tất cả những gì tôi biết Về vụ tai nạn rồi Cùng ngày nhân viên công tác phụ trách đạo cụ Vẫn đang tìm kiếm Tôi bị thương cũng không phải tống như làm Nhưng trong trường hợp đó, tôi vô thức đưa ra một lựa chọn mà bất cứ ai cũng sẽ đưa ra. Chỉ là một chuyện ngoài ý muốn lại bị truyền đi xôn xao, giới nghệ sĩ khi nào lại thiếu tin tức như vậy. Còn truyền ra một ít chuyện mê tín và kỳ lạ, tôi hoàn toàn không có thể hiểu được, hai chuyện này cần gì phải liên quan. Xét thấy thái độ đoàn làm phim và phương án xử lý, tôi cho rằng không có thể đảm bảo cho an toàn của mình, tôi lựa chọn rời khỏi đoàn làm phim, từ vai trò này Điều này được nêu rõ trong hợp đồng Về phần mọi người rốt cuộc muốn tin ai Tôi không miễn cưỡng Nói xong Âu Sương Hải liền tắt đi mic Đó là tất cả những gì anh ấy nói Và người hâm mộ đã bày tỏ sự ủng hộ Dành cho anh ấy sau khi nghe ủng hộ anh Hải Quay phim ở vùng núi này vốn rất nguy hiểm Đoàn làm phim Ngay cả biện pháp an toàn đều không cam đoan được Vì sao còn muốn tiếp tục diễn Dùng mạng giúp bọn họ kiếm tiền sao Đoàn làm phim khẳng định có sự trợ giúp ở sau lưng rồi. Xảy ra sự cố, không muốn gánh trách nhiệm, sẽ đổ mọi chuyện cho Tống Như. Quả thực không biết xấu hổ. Đúng đấy, bây giờ đoàn làm phim cũng không có đưa ra một lời chính thức. Âu Dương Hải ra phần còn lại cho trợ lý cùng người đại diện, đưa Bùi Hiền Hiền rời đi. Khi bọn họ rời khỏi hiện trường, buổi họp báo, toàn bộ hành trình Bùi Hiền Hiền ngăn ở trước mặt Âu Dương Hải. Còn dùng mũ mình che mặt Âu Dương Hải, Không để cho các phóng viên có bất luận cơ hội gì đặt câu hỏi Nhiều một chút Nhìn cô bảo vệ mình gần trong gang tắc Âu Dương Hải đột nhiên cảm giác được Bên cạnh mình chính là thiếu một người như vậy Có lẽ anh nên trực tiếp nói cùng Tống Như Để nhờ ai đó giữ cô gái nhỏ ở bên cạnh anh Nhanh lên xe Bùi hiền hiền nhìn về phía Âu Dương Hải nói Tình huống này cô tính toán một mình chống đỡ những ký giả kia sao Trong ngay mắt Âu Dương Hải Sắt lấy cổ tay của cô Đẩy cô lên xe trước Sau đó lập tức nhảy lên xe Nói tải xế lái xe Anh nhìn đến bộ dạng bùi hiền Hiển Có chút sợ run Ngăn cản phóng viên Không phải muốn cô tự giữ mình lại Này tôi không có kinh nghiệm gì Lần sau sẽ biết thôi Bùi hiền Hiển đột nhiên nghĩ về vết thương Trên cánh tay của anh Nhanh chóng hỏi Tay của anh thế nào rồi Tôi không sao Âu Dương Hải lại nhạt đáp một câu Sau đó không nhìn cô nữa Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Bùi hiền hiền nghĩ là anh giận Cảm giác nhiệt độ trong xe cũng giảm xuống vài độ Một lúc lâu vẫn không dám lên tiếng Còn trong lòng ông Dương Hải Thì đang suy nghĩ làm cách nào Có thể giữ cô gái này lại Trao đổi trực tiếp với Dương Gia Cửu Hay là tìm tống như nói chuyện Vấn đề này anh phải suy nghĩ thật kỹ Nếu không chỉ sợ Dương Gia Cửu Nhìn thấu được nhược điểm của mình Mà không thả người Anh ta muốn tìm một lý do không chê vào đâu được Chỗ ở của Âu Dương Hải Vẫn là một bí mật Mà truyền thông chưa điều tra ra được Tài xế thả họ xuống một nơi Xung quanh là biển Cho dù Bùi hiền hiền Có thông minh thì trong tình trạng say sóng Cơ bản là cô ấy cũng không nhớ được đường Anh Hải Anh về nhà à Em xuống xe đây Tự em về được Cô về một mình tôi sống thế nào Anh ta rơ rơ tay bị thương của mình lên Bùi Hiền Hiền mở to mắt nhìn Tại sao cô ấy lại có cảm giác kỳ lạ Có phải cô bị người ta bán rồi không Âu Dương Hải ở trong một biệt thự tĩnh lặng Xung quanh toàn là biển Trời vừa tối cảnh đêm lộng lẫy Lúc Bùi Hiền Hiền đến biệt thự này Thì đã hoàn toàn bị phong cách của biệt thự này hấp dẫn Tất cả mọi thứ ở đây Đều là đồ cá nhân của Âu Dương Hải Tất cả cũng do anh ta lựa chọn Vậy nên chỗ nào Cũng là dấu ấn của người đàn ông này Tôi đi gọi điện thoại Cô tự đi dạo đi Ông Dương Hải nói một câu như vậy Xong thì đi vào phòng làm việc Anh ta không để ý đến bùi hiền hiền Đang đứng ngắm nhìn Bây giờ điều gấp nhất mà anh ta cần làm Chính là nói chuyện với Dương Gia Cửu Giữ lại người Sau khi Dương Gia Cửu nhận được điện thoại Thì nhanh chóng hiểu được ý của Âu Dương Hải Chuyện này Cũng không phải là không thể Anh nói thẳng đi muốn điều kiện gì Khóe miệng Dương Gia Cửu hơi nhắc lên Tham gia bộ phim mới do tôi đầu tư Đóng chung với Tống Như Hơn nữa không trả tiền Được Âu Dương Hải trả lời rất nhanh Cứ đồng ý như vậy sao Anh sẽ không để Tống Như đóng phim giờ Mấy ngày nay Âu Dương Hải Đã cảm nhận được rõ ràng sự cương chiều Của Dương Gia Cửu dành cho Tống Như Hơn nữa điều kiện này của anh Cũng không có gì quá đáng Không phải phim giờ Chỉ là đạo diễn là một người mới Khi truyền thông có lẽ sẽ chủ yếu lăng xê cậu Những chuyện này Âu Dương Hải đều không để ý Công ty của anh ta chính là văn phòng cá nhân của mình Anh ta đồng ý trong lúc quảng bá Sẽ phối hợp với Đại Thiên Gửi kịch bản đến Lúc trước Dương Gia Cửu Cũng mời Âu Dương Hải đóng phim Do Đại Thiên đầu tư Nhưng mà còn lâu Âu Dương Hải mới đồng ý dễ dàng như vậy Lần này liên quan đến danh dự của Tống Như Cộng thêm có Bùi Hiền Hiền Xem ra sức hấp dẫn của Bùi Hiền Hiển Đối với Âu Dương Hải Vượt ngoài dự đoán của Dương Gia Cửu Sau khi Dương Gia Cửu về nhà Thầy Tống Như vẫn còn đắm chìm trong kịch bản mà tiêu dịch trạch mang về Mãi đến khi Dương Gia Cửu đứng sau lưng cô Cô vẫn không nhận ra Kịch bản không hay à? Không phải, rất chấn động Em chỉ không ngờ chủ đề lại như vậy Bộ phim này tên là Là một bộ phim trinh thám viễn tưởng Hai vợ chồng nọ vốn sinh sống ở một thị trấn Mở một tiệm bánh bao nhỏ Nhưng trong thị trấn Luôn xảy ra chuyện lạ Hơn nữa chuyện gì cũng liên quan đến hàng xóm của bọn họ. Nữ chính ngày càng lo lắng, sợ chồng mình cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng có một ngày cô nhận ra nguyên nhân của tất cả chuyện này đều là do chồng của mình. thể lại phim điện ảnh này ở trong nước không nhiều là một mảng mới. Anh định mời ai đóng vai nam chính? Tống như có hơi lo lắng. Em sợ em diễn không tốt. Lần trước đóng bởi vì cô rất có cảm xúc với nhân vật chính... Hơn nữa, nữ chính có khá nhiều đất diễn Không có diễn chung với bạn diễn Cho nên chỉ cần điều chỉnh tốt tâm trạng của mình là được rồi Nhưng trong bộ phim này, nam nữ chính diễn chung rất nhiều Dương Gia Cửu cười ôm eo cô Trước giờ anh chưa bao giờ thấy em thiếu tin tưởng vào bản thân như vậy Yên tâm đi, anh tin chỉ cần em diễn tốt như bình thường Bộ phim này nhất định có thể công chiếu hoàn hảo Được, em sẽ cố gắng Tống như nói thật Anh sẽ chọn một người tốt nhất vào vai nam chính, hơn nữa nhất định là người thích hợp nhất với đề tài này. Lần này đoàn phim sẽ quay phim hoàn toàn bí mật, đến giai đoạn cuối mới quảng bá. Tất cả những điều này em đều nghe theo anh, em sẽ chuẩn bị thật tốt với hợp với công việc quay phim. Tống Như nói xong lại nhớ ra cái gì đó. Bao giờ thì bắt đầu quay? Có phải cô lại phải xa Dương gia cửu rồi không? Hiệu suất làm việc của Tiêu Dịch Trạch rất cao, đợi ký hợp đồng xong Tuần giữa tháng sau là có thể bấm máy. Được, em hiểu. Tống như có đủ thời gian để nghiên cứu kịch bản, hết kịch bản. Mặt khác còn có thể thời gian để giải quyết việc nhà. Trong phim có thể sẽ có một vài cảnh hành động. Đúng lúc, em có thể dùng những động tác lúc trước đã học được. Tống như cười cười. Sao em lại cảm giác là những cảnh này là do anh thêm vào nhỉ? Vì để cô có thể phát huy tốt nhất sức hút của vai diễn, X Giang cửu đã tốn rất nhiều tâm huyết Xương gia cửu mỉm cười anh không ngờ là bị tống như phát hiện nhanh như vậy lúc này Tống như chỉ có một suy nghĩ hiện giờ đạo diễn phía đầu tư đều là người của mình đến lúc diễn thì phải làm thế nào tốt nhất còn cô cũng hết sức tò mò về người nam chính kia chiều tối Tống Nhu đi ô về nhà vừa đúng lúc thấy luật sư của ông cụ Tống lái xe rởi đi cô ta vừa định bước đến chào hỏi Lại thấy đối phương giả vờ như không nhìn thấy mình vội vàng rời đi Trong lòng Tống Nhu lập tức có một cảm giác xấu Không biết ông cụ Tống đã giấu giếm dự định gì Tại sao luật sư lại tránh cô ta như vậy Cô ta lập tức lấy điện thoại di động ra Gọi cho trợ lý căn dặn Tìm hiểu thử xem gần đây luật sư Hà làm gì Có phải ông nội có mệnh lệnh gì mới không Mỗi ngày cô ta đều như ngồi trên đống lửa Vừa nghĩ đến Tống như vẫn sống rất tốt Thì cô ta không thể nào yên tâm được Mặc dù bây giờ bên ngoài có rất nhiều lời đồn về Tống Như Nhưng hễ Tống Như nhìn thấy Tống Như xuất hiện trên tivi là đã thấy rất bực mình Cô Tấn nhất định phải hoàn toàn kéo Tống Như xuống Mới có thể thở vào nhẹ nhõm Nếu không cả đời này sẽ đều sống trong lo sợ Đêm xuống, Bùi Hiền Hiển ngồi ở ghế dài bên ngoài biệt thự ngắm nhìn biển Không thể phủ nhận ở đây thật sự rất đẹp Hơn nữa Âu Dương Hải thiết kế cũng rất đặc biệt Vừa khiến người ta thoải mái Lại vừa khiến người ta thấy áp lực Lúc người đàn ông này thiết kế chỗ này Thì nghĩ gì vậy Bùi hiền hiền tựa lưng vào ghế ngồi Nhìn lên bầu trời lấp lánh Wow nhiều sao quá đi Lúc này Âu Xương Hải Choàng áo choàng tắm đi đến sau lưng cô Cờ bắp hoàn hảo trên người đúng lúc lộ ra Anh ta cố ý mặc như vậy Sau đó cũng ngẩn lên Nhìn bầu trời đêm Đêm nay thật đẹp Đã không có mây lại còn rất nhiều sao Ôi Bùi hiền hiền vừa quay đầu lại Đã thấy bộ dạng kia của anh ta Sợ đến vội vàng che mắt Ngại ngủ đứng dậy Hoàn toàn không nghĩ đến Tất cả là do Âu Sơn Hải cố ý Bình thường trong nhà chỉ có một mình quên mắt Âu Sơn Hải nhìn sang chỗ khác Hơn nữa tay tôi bị thương thật sự không tiện Bùi hiền hiền bước về trước hai bước Dừng chân lại Anh hay là cô đến giúp tôi mặc Anh anh có thể không mặc Bùi hiền hiền đỏ mặt Sợ đến hoảng sợ chạy mất Cô ấy không để ý đến khóe miệng Âu Dương Hải cong lên nụ cười. Cô bé này thật sự rất dễ thương. Sau khi Bùi Hiền Hiền về phòng thì tim vẫn còn đập nhanh. Rốt cuộc thì mình bị sao vậy? Vừa nghe giọng của anh ta đã thấy căng thẳng không biết làm thế nào. Hơn nữa, biệt thự lớn như vậy chỉ có hai người bọn họ. Lỡ như tên ảnh đế gạo cội này có bị sở hơi gì đó. Cô ấy có biến mất ở chỗ này cũng không ai biết đâu. Bùi Hiền Hiền càng nghĩ càng sợ Vội vàng gọi điện thoại cho Tống Như, nhưng mà cô ấy quên đổi phím tắt nên số này hiện giờ là gọi cho Âu Dương Hải. Sau khi điện thoại được kết nối, Bùi Hiền Hiền khóc nước mắt nói: "Chị Tiểu Như, em muốn về nhà, chị đến đón em có được không? Em sợ Âu Dương Hải mà bị biến thái gì đó sẽ giết người diệt khẩu." Người ở đầu dây bên kia ngơ ngẩn một lát, một lúc lâu sau mới bình tĩnh nói: "Tôi là Âu Dương Hải." Bùi Hiền Hiền hả một tiếng, vội vàng nhìn dãy số gần như không thở nổi. Tôi không phải tên biến thái giết người, nhưng mà cô không đến thay thước cho tôi thì tôi sẽ thật sự biến thái rồi. Tôi tôi không làm được, tôi muốn đi về. Vu Hiển Hiển nhà giọng giải thích. Được, tôi không cho. Âu Dương Hải bị cô ấy chọc giờ khóc sở cười, tự bảo quản gia đưa cô đi làm quen xung quanh. Không phải là anh sống một mình sao? Vu Hiển bỗng nhiên cảm giác được anh ta vẫn luôn bắt nạt mình. Quản gia còn bận những việc khác Không thể chăm sóc tôi hết 24 giờ. Nói xong Âu Dương Hải cúp điện thoại. 10 phút sau, một dì hiền lành gõ cửa phòng Bùi Hiền Hiền. Sau khi thấy bà ấy, thì Bùi Hiền Hiền mới thở phạm một hơi. Ít nhất ở đây ngoài Âu Dương Hải và cô vẫn còn những người khác. Ngôi nhà này lớn như vậy, Âu Dương Hải lại kỳ lạ như vậy. Cho dù lá gan của Bùi Hiền Hiền có lớn đến đâu, thì cũng sẽ suy nghĩ lung tung. Âu Dương Hải không ngờ Bùi Hiền Hiền sẽ hiểu lầm anh ta như vậy xem ra anh ta phải đổi cách khác thôi, nếu không thật sự sẽ bị xem là biến thái. Vậy nên sáng hôm sau, anh ta bèn gõ cửa phòng Bùi Hiền Hiển. "Giúp tôi thay quần áo, chúng ta quay về chuẩn bị quay phim." "Quay phim? Không phải là anh đã rời khỏi đoàn phim rồi à?" Tôi nhận tác phẩm mới. Âu Dương Hải cả đêm thức để đọc kịch bản, cảm thấy nhân vật cũng không tồi, tình tiết cũng rất thú vị, hơn nữa để Bùi Hiền Hiển không sợ mình, anh ta vẫn nên về nhà trong thành phố. Ở một thời gian thì tốt hơn Bùi hiền hiền chỗ hiểu chỗ không gật đầu Đơn giản nghĩa là Âu Dương Hải Vì tác phẩm mới mà quay về Không phải là vì cô ấy Tâm trạng vui vẻ của cô ấy hiện rõ trên mặt Âu Dương Hải lướt mắt một cái Là thấy rõ ràng Anh ta quá nóng lòng hù dọa cô nhóc này rồi Sau này anh ta phải đổi cách khác Nếu không thật sự sẽ dọa người ta chạy mất Nhưng mà Điều làm cho anh ta buồn bực chính là Bụi hiền hiền không biết ở cùng với ảnh đấy anh ta là một điều rất đáng tự hào à Có biết bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn đến gần anh ta Nhưng mà cô nhóc kia hoàn toàn không thấy vậy Chuyện Âu Dương Hải tuyên bố rút lui rất nhanh lan truyền ra ngoài Vài năm chính đã từ chối diễn Cả đoàn kịch chẳng phải sẽ tê liệt sao Tất nhiên là bọn họ có thể thay người Nhưng mà đã công khai quảng cáo từ lâu Bộ phim này cũng hoàn toàn dự lên vì Âu Dương Hải Bây giờ tìm một diễn viên khác đến diễn thật sự rất khó, ai sẽ nhận một bộ phim xác dối, người khác không chịu nhận chứ. Hơn nữa lúc Âu Dương Hải rút lui thì có lý do chính đáng, còn nữa thay đổi diễn viên ai mà biết có rủi ro bí mật hay không. Cho dù có thật sự dùng những người mới cũng chỉ là tăng thêm vốn đầu tư, đoàn phim vốn không có sự chủ tài chính, không có Âu Dương Hải, bộ phim của bọn họ coi như xong. Trên tin tức có nói Giống như mê tín nuôi ma quỷ, tài năng mới nổi đã chìm xuống loạn cào cào. Cảnh sát nhanh chóng đến Đại Thiên, hết sức tìm ra nhân viên phụ trách đạo cụ ngày đó là A Đông. Sau nhiều khó khăn, cuối cùng tìm được anh ta ở nhà người thân. A Đông nhận đúng là có người cho tiền bảo anh ta làm, nhưng mà anh ta không ngờ là sẽ thật sự xảy ra chuyện. Cảnh sát lấy được số điện thoại liên lạc với anh ta thì thấy số điện thoại đã bị hủy rồi. Cách thức nhận tiền cũng rất cẩn thận. Để A Đông đến lấy trong thùng xác Có thể thấy đối phương là một người rất cẩn thận Để không bị lộ thân phận Mà tốn rất nhiều công sức Sau đó cảnh sát điều tra cẩn thận Liên kết mọi chuyện lại với nhau Nhận ra đây không phải chỉ là Một sự cố đơn giản Mà sau khi Đại Thiên công khai bằng chứng lên mạng Tất cả mọi người đều giật mình Tin đồn liên quan đến việc Tống Như Là sao trồi xui xẻo cũng tự biến mất Lần này Đại Thiên giống như trước đây Trực tiếp dùng bằng chứng để nói chuyện Dương Gia Cửu muốn cho tất cả mọi người đều biết Tống Như là bị người khác cố ý hãm hại Bản thân cô cũng không thể tránh được tổn thương Anh dẫn dắt công việc của Tống Như đến bộ phim Đồng thời nhân cơ hội này Làm cho Tống Như ngày càng hot hơn Không ngờ cấp dưới của Tống Như Lại làm việc sạch sẽ như vậy Tống Như mở to mắt Có thể tra tiếp không Không thể không có một manh mối nào Dương Gia Cửu gật đầu Chuyện nhỏ này giao tranh là được rồi Em cứ chuẩn bị thật tốt cho tác phẩm mới Trong mắt anh giấu tia lạnh lẽo Có một số việc anh sẽ dùng cách riêng của mình để xử lý Không nghĩ đến chị ta xem trọng em như vậy Nếu như em tiếp tục đóng phim Thì nhất định là chị ta sẽ càng khó chịu hơn Em đấy nhất định phải sống thật tốt Để cho chị ta biết hai chữ hối hận viết như thế nào Tống như lại đọc kịch bản trên tay Em sẽ cẩn thận Dương Gia Cửu đồng ý với quan điểm của Tống như Cuối cùng cũng sẽ có một ngày Tống như đầy lộ chân tướng Điều họ cần làm là đúng lúc đó Cho kẻ địch một đoàn trí mạng Cô ta ghen tị với Tống Như Nhất định sẽ lại không nhịn được ra tay Lúc này trợ lý của Tống Như lại có tin mới Anh ta điều cho luật sư Hàn Vài ngày cuối cùng Cũng tìm ra manh mối Tổng giám đốc Tống Có lẽ chủ tịch Tống đã âm thầm lập di chúc hơn nữa Anh ta bỗng nhiên dừng lại Cẩn thận nhìn Tống Như Nói hết đi Tống Như không kiên nhẫn gõ bàn một cái Trong phòng làm việc Của luật sư Hàn có rất nhiều tài liệu về Tống Như Bây giờ có lý do nghi ngờ Chủ tịch muốn giao tất cả quyền lực Nhà họ Tống cho Tống Như Trợ lý trần trừ mái cuối cùng Cũng nói ra kết quả Mặc dù là nghi ngờ nhưng mà chắc chắn đến 8 phần 10 Nghe được tin này Tống Như ném hết tất cả những tài liệu Trước mặt đi Từ khi ông làm viện tôi là người làm việc tận lực Cho công ty kết quả thì sao Ông lại muốn giao hết quyền hành lại cho Tống Như Trong mắt ông tôi có còn là Cháu gái trưởng hay không Tổng Sáo đốc Tống cô đừng nóng giận, có thể vẫn còn cơ hội xoay chuyển được. Đến gì chúc ông ấy cũng đã viết xong rồi, tôi còn có thể nói được một nửa. Tống Nhu bỗng dừng lại, trong mắt lộ ra sự thâm độc. Anh nói đúng, vẫn còn cơ hội xoay chuyển, cô ta đã là cô chủ của nhà họ Dương rồi, còn tranh giành cái gì với tôi nữa. Cô ta cần thời gian để suy nghĩ cẩn thận một chút xem nên dùng cách gì. Hiện tại trong tình huống như vậy, Động đến Tống Như một lần nữa Thì quá nguy hiểm Tống Như không ngốc Cô ta biết cô ta càng cần phải đối phó Với ông của mình Người nắm quyền hành trong tập đoàn Tống Thị Tôi về thăm sò ý của ông nội trước Vâng Tổng Giám Đốc Tống Tôi sẽ chú ý tình hình công ty Trợ lý cúi đầu nói Vào lúc này lựa chọn duy nhất của anh ta Là sốc hết sức mình Để trợ giúp Tống Như Lên làm chủ tịch tập đoàn Tống Thị Tống Như nhìn trợ lý gật đầu Tuy rằng anh ta chỉ là một trợ lý nho nhỏ Nhưng cũng là người duy nhất mà cô ta tin tưởng được lúc này Khi cô ta trở lại nhà họ Tống Lúc nhìn thấy mẹ Tống ở trong phòng khách Thì chào qua quýt một tiếng Rồi lên thẳng thư phòng của ông cụ Tống Ông à, cháu là Tiểu Nhu Cháu có chuyện muốn nói riêng với ông Mẹ Tống ở bên cạnh đặt chén trà xuống lạnh lùng mở miệng Ông cô không có trong thư phòng Tống Nhu nghe tiếng liền nhìn về phía mẹ Tống tay cầm túi sách xiết chặt đi đến bên cạnh mẹ Tống. Từ khi bà gả cho ba tôi, Quản Thực vẫn luôn cẩn thận đón ý hùa theo người nhà chúng tôi. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng đó là sự tốt bụng của bà. Thận trọng từ lời nói đến việc làm khi sống ở nhà họ Tống là sự lựa chọn duy nhất để sống sót của bà, cũng là cái giá để bà trở thành bà Tống. Vị trí này của bà là sao hại chết mẹ tôi mà có được. Con gái bà cả đời này cũng không xóa được tai tiếng là con gái của kẻ thứ ba. Tôi khuyên bà nên quay về mà dạy dỗ Tống Như Đừng để cô ta ngấp nghé tài sản của nhà họ Tống chúng tôi nữa Cũng đừng ảo tưởng lôi kéo được ông nội tôi là có thể đoạt được gì chút Cho dù tất cả mọi người bị mẹ con các người xả tình xả ý lừa gạt Tôi cũng vĩnh viễn nhớ kỹ bà là người đã hại chết mẹ tôi Cả đời này tôi cũng sẽ không để cho mẹ con các người sống yên ổn đâu Tâm tình căm phẫn của mẹ Tống trở nên bình tĩnh Trong mắt bà ta Tống Như đang tức giận mơ có thể nói những lời như thế. Con gái bà ta sao có thể sử dụng đoạn sau lưng được. Tống như hôm nay càng tức giận đã cho thấy ông cụ Tống càng coi trọng Tống Như, đó là một tin tốt. Nếu những lời này của cô truyền đến tai của những thành viên hội đồng quản trị trong công ty, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì. Mẹ Tống Ý Tứ hậm hục nhìn Tống Như một cái, xoay người trở về phòng. Một chút lưu luyến với cái nhà này của bà ta trong mắt vừa rồi. Đã hầu như biến mất không còn gì Tống nhu hết lần này đến lần khác bức B khiến bà ta nhận ra rằng thứ quan trọng nhất là gì mẹ Tống nghĩ đi nghĩ lại bấm điện thoại gọi cho một người bạn cũ tôi muốn công khai vài chuyện trước kia về nhà họ tống tôi nhớ trước kia ông có quen biết với mấy người là phóng viên có thể giúp tôi liên lạc một chút được không Tống như chuẩn bị nghỉ ở nhà một thời gian để nghỉ ngơi vào hồi phục cẩn thận nghiền ngẫm vài diễn mới này Mỗi lần khi xem kịch bản, cô đều sẽ có cảm giác mới. Với cô mà nói, mỗi vai diễn đều là một lần khiêu chiến là toàn bộ thế giới mới, cô bắt buộc phải hiểu hoàn cảnh sống của vai diễn, đặc biệt là tính cách phức tạp để luyện hội vai diễn tốt hơn, giống như tìm rất nhiều bộ phim tương tự để xem, muốn tìm một chút cảm xúc diễn. Cô không khỏi nghĩ đến, những người hâm mộ khi thấy cô thể hiện vai diễn trên màn ảnh, có phải cũng là loại cảm giác này hay không? Xương Sa Cửu giải quyết xong việc của công ty, Lúc tan tầm về nhà thì trông thấy Tống Như vẫn đang nghiên cứu kịch bản. Hầu như mỗi lời thoại đều được cô chú giải và ký hiệu ra. Anh cất bước đi tới, bế thẳng Tống Như lên, rút kịch bản trong tay cô ta. Em nên nghỉ ngơi. Em không mệt, em muốn xem thêm một lúc nữa. Không được. Dương Gia Cửu bá đào ôm cô, đặt cô lên giường trong phòng ngủ. Tống Như trẻ môi, bỗng nhiên nở mụ cười, vùi trong lòng Dương Gia Cửu như đứa trẻ. Em không ngờ cảm giác bị anh quản lý lại tốt như vậy Dương Giao Kiểu nhẹ nhàng hôn lên mặt cô một cái Anh đi nấu cơm Em tự nghỉ ngơi một lát đi Em đi cùng với anh Em đã mệt mỏi cả ngày rồi Không nghỉ ngơi một chút sao Mấy ngày nữa vào đoàn phim Em lại phải bận rộn rồi Nói như vậy Dương gia cửu hơi lộ ra chút không nỡ Có phải anh không nên sắp xếp công việc cho Tống Như sớm như thế không Hẳn là nên để cô nghỉ ngơi thêm một thời gian Em không mệt, em muốn nấu cơm với anh Tống Như nói Vị lễ cổ Dương Gia Cửu không chịu buông tay Không lai chuyển được cô Dương Gia Cửu không thể làm gì khác hơn là nắm tay cô Cùng đi vào phòng bếp Hai vợ chồng cùng nhau nấu cơm Cả biệt thự đều tràn đầy không khí ấm áp Mẹ em muốn gặp em Trả lời thế nào Dương Gia Cửu vừa thái sau vừa nói Em Tống Như hé miệng nói ra một chữ Suy nghĩ trong đầu thay đổi dừng lại một lát mới hỏi Lúc nào Nếu em muốn gặp mặt, anh sẽ hẹn thời gian với bà ta. Vâng, hẹn rồi thì báo cho em biết. Dương Giang Cửu không nói cho Tống như biết chuyện mẹ Tống tìm phóng viên. Đúng lúc này mẹ Tống liên lạc với anh, anh cảm giác chuyện gì đó sắp xảy ra. Từ khi quyết định tham gia đóng phim dụng lúa mạch, Âu Dương đã dọn về căn hộ của mình trong thành phố. Nhưng bởi thế Bùi Hiền Hiển liền có lý do về nhà mỗi ngày. Điều này khiến Âu Dương vô cùng phiền não. Anh không biết còn có thể dùng lý do gì để giữ Bùi Hiền Hiển lại, thì ra muốn đến gần một người lại là chuyện khó đến như vậy. Anh đột nhiên bắt đầu kiểm điểm lại bản thân mình, không biết có phải bản thân anh thiếu sức hấp dẫn hay không, cho nên Bùi Hiền Hiển mới có thể lúc nào cũng né tránh anh như thế. Tối hôm đó, Bùi Hiền Hiển giúp anh thay thuốc xong, nhớ lại lúc đó hình như muốn rời đi. Thế nhưng Âu Dương bỗng nhiên giơ tay lên, kéo tay cô ấy lại. Buổi tối có thể ở lại tập kịch với tôi không Tôi không được đâu Hơn nữa tôi phải về nhà ở Vui hiền hiền từ chối vô cùng nghiêm túc Cô ấy tuyệt đối sẽ không ở cùng một chỗ với Âu Dương Tại sao phải tập kịch vào buổi tối Cô chỉ cần đọc lời thoại theo kịch bản là được Âu Dương trực tiếp lấy kịch bản đã được chuẩn bị xong ra Cơ hội rời đi không còn nhiều thời gian nữa Vết thương của tôi vẫn chưa hồi phục Trạng thái không tốt Nếu ngay cả diễn kịch tôi cũng không tập cho tốt Tôi thì chẳng sao cả, chỉ sợ Tống Như sẽ bị người ta bàn tán thôi. Bùi Hiền Hiền vừa nghe xong, liền siết chặt nắm tay. Được, tôi giúp anh. Cô ấy làm như thế tất cả đều là vì Tống Như. Tuy rằng đã nghe được lời đồng ý của cô ấy, nhưng trong lòng Âu Dương cũng không vui vẻ mấy. Anh cũng biết rõ, Bùi Hiền Hiền không phải tình nguyện ở lại. Lần đầu tiên trong đời anh muốn theo đuổi con gái, thế nhưng lại vất vả như vậy. Cách hiểu không thể trực tiếp thổ lộ này khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Anh từ trước đến nay không thích chỗ đông người, không thích quanh co lòng vòng, không thích sống trong thành phố, không thích ăn sáng đúng giờ. Nhưng bởi vì có bùi hiền hiền bên cạnh anh, anh nhẫn nhịn tất cả, hơn nữa còn coi cô ấy là ngoại lệ. Nếu như thế này mà vẫn không theo đuổi được, anh thật sự nghi ngờ chính bản thân mình. Bắt đầu từ đây xa bùi hiền hiền bỏ qua suy nghĩ trong đầu, ngồi xuống đối diện Âu Dương hỏi. Âu Dương nhíu mày, anh bỗng nhiên có chút bận tâm Nếu một ngày nào đó, Bùi Hiền Hiền biết được tất cả những gì anh làm hôm nay Đều là vì cô ấy, cô ấy sẽ đáp lại thế nào Bị anh nhìn như vậy, Bùi Hiền Hiền theo bản năng cúi đầu Âu Dương bỗng nhiên mở miệng Tôi muốn theo đuổi em Cái gì? Bùi Hiền Hiền mở to hai mắt, dường như sắp hít thở không được Anh đùa sỡn hả? Âu Dương sửa ánh mắt đi Ừ, đây là lời kịch Giọng nói của anh lộ ra sự thất bại Nghe anh nói như vậy Bùi Hiền Hiền thở phào nhẹ nhõm Như một giây sau đó Cô ấy không khách khí đấm Âu Dương một đấm Không nên đùa rỡn như vậy Âu Dương bất đắc dĩ lắc đầu Sao cô gái này khi thì thông minh Khi thì ngu ngốc như vậy chứ Bắt đầu đi anh dơ kịch bản lên Ừ Bùi Hiền Hiền bày ra dáng vẻ tráng sĩ liều chết Được rồi Khi nào thì tôi có thể tháo mấy thứ băng gạc này ra Trước khi vào đoàn làm phim Bùi hiền hiền lướt nhìn kịch bản Mấy hôm trước cô ấy có xem qua mấy chi tiết Bây giờ xem kỹ Rất nhanh đã bị nhân vật và tình tiết hấp dẫn Nếu là Âu Dương và Tống Như diễn Nhất định là xem rất hay Bây giờ cô ấy đã bắt đầu chờ mong phim được chiếu rồi Hơn nữa cô ấy nghĩ Việc Dương Sơ Cử tìm Âu Dương diễn vai chính Còn có một nguyên nhân rất quan trọng nữa Đó chính là cuộc sống sinh hoạt của bản thân Âu Dương Với nhân vật nam chính này Có vài điểm tương tự Tôi chỉ là không thích tiếp xúc với người khác, không có nghĩa tôi là một người lập dị, có sở thích đặc biệt gì. Có thể tôi chỉ muốn một cuộc sống vui vẻ yên tĩnh mà thôi. Một lúc lâu sau, Âu Dương mới nói một câu như vậy. Anh luôn muốn tìm cơ hội xóa bỏ hiểu lầm với bùi hiền Hiển Nếu không, cô gái kia sẽ mãi luôn sợ anh như vậy, làm sao anh thực hiện bước tiếp theo được. Trong giới giải trí, đều đồn đại rằng tôi rất đáng sợ, cho nên mới khiến em sợ tôi như vậy sao Bùi Hiền Hiển nghe vậy, nháy mắt một cái. Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, Cối Quản Thức đã nghĩ rằng Âu Dương không phải là người mới gặp lần đầu đã khiến người ta sợ hãi như thế. Mẹ Tống suốt đêm thu dọn xong đồ đạc của mình, nhưng không có cách nào tránh né được ba Tống. Sao lại thu dọn những thứ này? À, có một bạn học cũ kết hôn, nhất định mời tôi đến, có thể tôi phải ra ngoài mấy ngày. Mẹ Tống cũng không quay người lại, vẫn giống như bình thường bình tĩnh nói. Bà Tống gật đầu Ừ Có gì cần Thì bảo quản gia sắp xếp giúp bà Đi chơi vui vẻ nhé Công ty còn có chuyện cần xử lý Bà Tống đương nhiên không thể phân thân được Được rồi Tôi nghe người giúp việc nói Tiểu Nhu cãi vã với bà Nó vừa tiếp quản công ty Tâm trạng khó tránh khỏi có chút không ổn Tôi sẽ xạy dỗ với nó Bà đừng đẩy trong lòng dạy dỗ Mẹ Tống nghe xong Cũng chỉ cười nói không có việc gì Bởi vì Lời này bà ta đã nghe rất nhiều năm rồi, lần đầu tiên là như thế này, lần thứ 100 cũng là như thế này, tống như căn bản không hề bớt đi chút nào, mà mong đợi của bà ta đã bị thời gian mài nhẵn không còn nữa rồi. Cuộc đời của bà ta trong mắt cô chủ nhà họ Tống này là sự tồn tại thấp hèn không gì sánh nổi. Tại sao bà ta lại phải sống thấp hèn như vậy? Đi tắm cho đỡ mệt mỏi đi. Mẹ Tống đẩy ba Tống vào phòng tắm, sau đó đứng một mình bên cạnh vệ cửa sổ. Nhìn bầu trời đêm vô viên Bao gồm cả ba Tống Nhà họ Tống cũng không phát hiện Mẹ Tống có điều gì khác thường Vẫn là Tống Kiệt trong bữa cơm ngày hôm sau Trông thấy sắc mặt mẹ Tống Không tốt mới hỏi một câu Gì à? Gì làm sao thế? Gì không sao Có lẽ là do hôm qua hơi mất ngủ Mẹ Tống cầm ly nước uống vải ngụm Không có gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi Tống Kiệt gật đầu Nếu như không thoải mái Thì kêu bác sĩ đến nhà khám xem Dì biết rồi Hôm nay dì phải đi sang nhà một chuyến Trong nhà có chuyện gì thì con giúp đỡ một chút Tống Kiệt gật đầu Cứ thế nhìn mẹ Tống sách vali rời khỏi nhà họ Tống Ai cũng không ngờ sẽ xảy ra biến cố lớn như vậy Mẹ Tống sách hành lý Đi thẳng đến Đại Thiên Lúc này Tống Như và Dương Gia Cửu đã đến công ty rồi Có thể sâu trong lòng cô Đã không còn hận mẹ Tống nữa Đối với cuộc sống bi thảm của mẹ cô Cô đau lòng hơn bất cứ ai Nhưng cũng bất lực Tổng giám đốc, bác gái đến rồi Trần Viễn gõ cửa thấp giọng nói Dương Gia Cử và Tống Như Đưa mắt nhìn nhau, hai người đứng dậy Đi tới phòng khách Vừa vào cửa, Tống Như đã phát hiện hôm nay Mẹ Tống dường như trở nên tiểu tụy hơn Càng người có vẻ vô cùng cô đơn Tiểu Như Mẹ Tống thấy bọn họ đi vào Khóe miệng lập tức trao lên nụ cười tươi Gia Cử, anh cứ làm việc đi Tống Như nói sau sao đây cũng là chuyện của hai người Cô không muốn Dương gia Cửu Phải bị động tiếp thu quan hệ Mẹ con lúng túng này Dương gia Cửu hiểu ý Dẫn Trần Viễn rời đi Tìm tôi có chuyện gì Tống như ngồi đối diện bà ta giọng nói lộ vẻ xa cách và lạnh lùng Mẹ Tống đã sớm quen rồi Bà ta cười cười Lấy một hộp trang sức khắc hoa Phong cách cổ xưa Từ trong vali ra Lúc còn kết hôn Mẹ chưa cho con của hồi môn gì Mấy thứ này là chút lòng thành của mẹ Mẹ biết nhà chồng con rất tốt Không thiếu thứ gì cả Những thứ này Coi như là lời chúc phúc của mẹ cho con vậy Mẹ Tống đặt hộp trang sức xuống trước mặt Tống Như Lúc trước mẹ xem tin tức con bị thương Sao rồi? Bị thương chỗ nào? Chỉ chạm trên một chút không có việc gì Tống Như lãnh đạm đáp lại Vậy là tốt rồi Cũng đều tại Tống Như hơi quá đáng Mẹ Tống muốn ngồi lại gần Tống Như một chút Kéo tay Tống Như nói thêm vài câu Nhưng động tác của bà ta cứng rắn dừng lại Mẹ chỉ muốn đến thăm con một chút Sau này con phải sống thật tốt Càng ngày càng hạnh phúc Mẹ đi trước đây Tống như không có ngăn cản Mà chỉ nhìn mẹ Tống rời đi Cảm giác của cô vẫn rất nhạy bén Lúc này cô phát hiện mẹ Tống Có chút không sống bình thường Không hề lưu luyến gì với nhà họ Tống nữa Nhiều năm như vậy Mẹ con hai người rốt cuộc Là bị điều gì ngăn cách Tống như nhìn hộp trang sức trên bàn Rơi vào trầm mặt Trong lòng cô rất khó chịu Bởi vì hận nhà họ Tống Cô vẫn trải qua những ngày không có mẹ Nếu như mẹ Tống rời khỏi nhà họ Tống Mẹ con hai người Có phải sẽ vẫn giống như ngày trước không Nhưng vừa nghĩ Mẹ Tống sao có thể buông bỏ được thân phận bà Tống đây Cho nên cô chỉ nhìn mẹ Tống rời đi Sau khi mẹ Tống đi khỏi Dương gia cử đi đến bên cạnh Tống Như Vẫn ổn chứ Tống Như ngẩn đầu lên Đôi mắt hơi chớp Nhẹ giọng trả lời Không ổn lắm ương gia cửu nhìn vào mắt cô và bình tĩnh mở miệng mẹ em đã hẹn gặp một vài phóng viên truyền thông tại quán 3 Ho quan sau 2 tiếng nữa để làm gì Tống nhu ép bà ấy làm gì hả Tống như trở nên kích động nghĩ đến biểu cảm của mẹ T khi nói chuyện lúc nãy cô càng lo lắng hơn xương gia cửu bước tới bà ôm trầm lấy cô anh đoán chắc là bà ấy muốn thông báo chuyện gì đó vào lúc này việc duy nhất mà anh có thể làm Đó là trở thành bờ vai để Tống Như tựa vào Anh biết chỉ có người thân là điểm yếu duy nhất của Tống Như Hồi nãy bà ấy đưa em một hộp trang sức Còn nói là sau này muốn em sống tốt Gia Cửu em có linh cảm không tốt Anh sẽ phái người bảo vệ bà ấy Dường Gia Cửu lập tức ra lệnh cho Trần Viễn Sau đó Tống Như gọi điện đến nhà họ Tống Thì biết được tin mẹ Tống sắp đi xa nhà Dạo gần đây trong nhà có xảy ra chuyện gì không? người bắt máy là quản gia của nhà họ Tống. Ông ta nghi ngại rồi kể lại cuộc cãi vã giữa Tống Nhu và mẹ Tống đã xảy ra vào hôm qua. Cô ba, ngày thường cô cả cũng sẽ nói đôi lời chêm chọc với bà chủ, nhưng không quá quá đáng vào ngày hôm qua. Sau khi cúp máy, Tống Nhu gọi ngay cho Tống Nhu và chất vấn. "Cô đỡ hết mà tôi nhiều năm rồi mà vẫn chưa chịu dừng tay lại sao? Tôi nói cho cô biết, nếu mẹ tôi gặp bất gì, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô." Tôi đã rời khỏi nhà họ Tống, cô vẫn không chịu buông tha cho tôi. Được lắm, vậy tôi sẽ giành lại nhà họ Tống và làm cô biết hai từ hối hận được viết như thế nào. Tống Nhu nghe lời cảnh báo của Tống như và không để bụng. Cô vẫn luôn thờ ơ với mẹ cô giờ thì thế nào? Bà ta ngán làm chó cho nhà họ Tống rồi, giờ lại đi cáo trạng cho đứa con gái là cô sao? Tôi cứ thích ước hiếp bà ta đấy, cô làm gì được tôi? Tống như làm bộ bình tĩnh nói. Cô biết rõ hơn bất cứ ai rằng, Nếu mẹ Tống thực sự gặp chuyện gì vì cãi nhau với cô, không chỉ có Tống Như, ngay cả ông cụ Tống cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Cùng với sự hiện diện của Tống Như, ông cụ Tống rất có thể sẽ đi lấy mọi thứ của cô. Nhưng chuyện đã đến mức này, sao cô có thể chịu thua mà xin Tống Như tha cho chứ? Tống Như là do cô ép tôi. Dù ra cửu lấy xe rồi đưa Tống Như đến quán ba hoàng quan. Anh mong rằng mọi thứ sẽ không quá muộn. Đây là sự trợ giúp lớn nhất mà anh có thể làm lúc này Sau khi Tống Nhu nghe điện thoại của Tống như Thì cực kỳ tức giận Cô ta là cái thá gì chứ Sựa vào cái gì mà dám làm như vậy với tôi Tống Nhu mắng như tát nước trong văn phòng Tổng giáo đốc Tống Đã có chuyện gì xảy ra vậy à Trợ lý hỏi Tống như gọi đến Nói là cô ta muốn giành lại nhà họ Tống Muốn làm tôi hối hận Tống Nhu siết chặt tay cười khởi Cô ta tưởng là ai cũng sẽ sợ cô ta ư Trợ lý hơi sững sở Tống như không giống người sẽ nói ra những điều này Cô ta biết chuyện Tôi làm nhục mẹ cô ta tại nhà họ Tống Nên đặc biệt tới cảnh cáo tôi Còn nói qua điện thoại Là nếu mẹ cô ta gặp bất trắc gì Cô ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho tôi Ôi tôi không tin bà mẹ yếu đuối Bất tài của cô ta Sẽ có can đảm làm ra chuyện gì Dù có thật sự gặp bất trắc Thì cũng là tin tốt Tổng giáo đốc Tống Có gần gọi về nhà hỏi một chút hay không Trợ lý suy luận với phong cách làm việc của Tống Như trước đây Nếu không thực sự xảy ra chuyện gì Thì cô ta sẽ không làm như thế Có gì để hỏi chứ Bà ta sống hay chết thì liên quan gì tới tôi Tống Như nhìn sang chỗ khác Cô ước gì mẹ Tống lập tức chết đi Còn về chuyện ông cụ Tống lập di chúc Tống Như không còn ý định điều tra nó nữa Bất kể người thừa kế cuối cùng là ai Bây giờ cô nhân cơ hội nắm quyền trong tay Thì càng có nhiều phần thắng hơn Tống Như càng nghĩ càng thấy không ổn Cô sợ mẹ mình sẽ thực sự làm việc ngốc Thực ra sau khi gặp vào nhà họ Tống Ngày nào mẹ Tống cũng muốn nói ra sự thật Bà thì sao cũng được Nhưng không thể để đứa con gái duy nhất của bà Phải chịu khổ sống bà Dương Giang Cừu chỉ nhìn lút qua biểu cảm của Tống Như Lẽ biết ngay bây giờ cô rất khó chịu Không sao đâu Cho dù bà ấy đi gặp phóng viên thì có thể nói gì Tống Như lắc đầu Em nghĩ không ra nên mới lo lắng đến như vậy Dương Gia Cửu lặng lẽ nắm chặt tay cô Ngọt mặt rồi sẽ biết được mọi chuyện thôi Đừng tự tạo áp lực cho bản thân mình Trần Viễn đã liên lạc với quản lý của quán bar Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu Gia Cửu Đừng lo lắng Có anh ở đây rồi Lời nói của Dương Gia Cửu đã mang lại cho Tống Như Lòng can đảm to lớn Cô đột nhiên có tự tin đối mặt với mọi thứ có thể xảy ra kế tiếp Bởi vì cô biết rằng Dù chuyện này đi đến đâu thì cũng sẽ luôn có một người đứng sau lưng giúp đỡ cô. Được rồi, cứ nghe thử xem bà ấy muốn nói gì với phóng viên. Mối quan hệ giữa cô và nhà họ Tống đã không còn là bí mật từ lâu rồi, và dù có bao nhiêu cái sở đi nữa, cô cũng không quan tâm. Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước cửa quán bar, để tránh những rắc rối không cần thiết, họ không xuống xe ngay lập tức. Trần Viễn đã đến rồi, mẹ đã đặt phòng 1706, các phóng viên vẫn chưa đến. Anh không để ý chút nào sang. Khi Tống Như nghe thấy tiếng gọi mẹ rất tự nhiên của Dương Gia Cửu, cô đột nhiên cảm thấy rất xúc động. Cô đã không gọi mẹ Tống như thế bao nhiêu năm rồi. Bà ấy là người đưa em đến thế giới này. Dù bà ấy có làm gì đi chăng nữa, thì đối với anh, bà ấy cũng là mẹ của em. Thật ra trong thâm tâm, em đã không còn oán hận nữa. Em mới là người thương bà ấy nhất. Em có thể đưa bà ấy đến sống cùng em. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần mẹ con em ở bên nhau, thì... Sao gì cũng sẽ giải quyết được Dương Gia Cửu luôn có thể lướt mắt Là nhìn thấu tất cả những suy nghĩ của cô Bao gồm cả những cảm xúc phức tạp Của cô đối với mẹ cô Và cả những lời nói Mà cô không đủ can đảm để nói Tất cả những điều này Dương Gia Cửu đều hiểu giống như nghiêm túc gật đầu Ừ em nghe theo anh Cô cần một người như vậy để thắp sáng mọi thứ Trong bóng tối giúp cô Lúc này ba tống cũng đã phát hiện Có điều gì đó không ổn Mẹ Tống nói là phải đi dự đám cưới của con gái bạn cùng lớp cũ, nhưng bà ấy đã lấy đi hộp trang sức vẫn luôn đặt trong phòng ngủ, hơn nữa lúc đi cũng không để tài xế chở đi. Bà Tống đã hỏi một vài người bạn khá thân với mẹ Tống, họ nói rằng chưa từng nghe mẹ Tống nói về việc phải đi dự đám cưới. Ông càng nghĩ càng thấy bất thường và lo lắng rằng có phải là Tống Nhu là mẹ Tống đau lòng hay không? Sau nhiều lần cân nhắc, bà Tống bèn đi thẳng đến văn phòng của Tống Nhu. Bố, sao bố lại đến đây? Tống Nhu thấy ba Tống không báo cho mình trước mà đi thẳng đến văn phòng bèn kinh ngạc hỏi. Không chờ ba Tống lên tiếng, trợ lý của Tống Nhu đã vội vàng chạy vào. Tổng giáo đốc Tống, bà Tống đã hẹn gặp một vài phóng viên truyền thông, không biết bà ấy muốn làm gì. Cậu đang nói gì vậy? bà Tống nghe thấy bèn cau mày. Bố, Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Đây là lần đầu tiên Tống như thấy biểu cảm này trên mặt của bố Tống. Đây là rắc rối do con gây ra Bà ấy đã gặp vào nhà họ Tống nhiều năm như vậy rồi Mà sao con vẫn chưa chịu thừa nhận bà ấy Bây giờ còn ép bà ấy Bà Tống tái mặt tức giận gầm lên Nếu bà ấy mà nói gì về phóng viên Thì không ai có thể gánh được hậu quả Bố đang nói gì vậy Chẳng lẽ nhà chúng ta có thứ gì nằm trong tay bà ta ư Màu cản bà lại Bằng không thì nhà chúng ta xong thật rồi Bà Tống vội vàng chạy ra ngoài Nhưng ông ấy cũng không biết nên đi đâu để tìm mẹ Tống Lúc này mẹ Tống đã sắp sửa gặp mặt với phóng viên Tống Nhu thấy bà Tống gấp gáp như thế thì hơi nhớ mày Rốt cuộc là sẽ xảy ra chuyện gì Trợ lý đứng bên cạnh và im lặng không nói Bà ta muốn gặp phóng viên thì cứ để bà ta đi gặp Tôi không tin bà ta có thể nói ra được bí mật gì với phóng viên đâu Đã nhiều năm như vậy rồi Nhà họ Tống chúng tôi cũng không làm gì có lỗi với bà ta cả Cô cũng không quyết định ngăn cản mẹ Tống Một kẻ thứ ba thì có thể rơi lên sóng gió lớn bao nhiêu chứ. Tin tức mẹ Tống sẽ gặp phóng viên nhanh chóng được loan truyền. Sương Gia Cửu tưởng rằng người của nhà họ Tống sẽ đến ngăn cản tại trận nhưng họ không làm vậy. Chẳng qua dù họ có đến ngăn cản, Sương Gia Cửu cũng sẽ để mẹ Tống nói ra hết tất cả. Hôm nay không ai có thể ngăn cản bà ấy.